Một nhóm bốn người rời đi rồi vùng thế giới nhỏ này, quay trở về Ngọc kiên Sơn. Không nói đến Lục Cẩm Triều cùng Niên Kha Tuấn sau khi về đến nhà, nhìn thấy thật lâu chưa thấy qua trưởng tử Lục Đình Viễn, nhìn thấy đã chúc cơ cháu trai Lục Minh Lăng thời điểm, là như thế nào một bộ tráng cảnh. Cũng không nói Lục Vi Văn cái này 23 tuổi trúc cơ ngút trời kỳ tài, tại Lục ra lại đưa tới như thế nào động tĩnh, vẹn vẹn trước hết sách tiểu thế giới này sự tình. Cầm trong tay trận pháp cầu Lục Triều Hòa, tại Ngọc Yên Sơn bên trên,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 tỷ như cấp 3 bạch quỷ hồn châu, tỷ như ngẫu nhiên lấy được cấp 3 yêu đàn, cũng có thể sản xuất một chút ngoài định mức chút cơ đan. bất quá, tại lục thanh nghi đến, lục gia cũng có thể bắt đầu chuẩn bị chuyện này rồi. với lại, tim của hắn tương đối lớn, kim liên loại vật này, liên bồi dưỡng một gốc hai gốc đấy, cái kia không có ý nghĩa gì, giống như trước đó nói tới đấy, ngàn năm thời gian rất khó khăn trở. hắn cũng muốn để lục gia cùng thanh phong môn đồng dạng, toàn bộ mấy trăm gốc, cái gì năm đều có. sau đó cách mỗi một chút năm tháng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 cũng còn chưa đến gần tông môn cùng lúc liền chắn trước mặt hắn đồng thời minh sắc cáo chi thanh phong môn tạm không tiếp thụ khách tới thăm để hắn vội về thanh phong môn chiếm diện tích là phi thường lớn đấy với lại lâu dài bị hộ sơn đại trận chỗ che đậy bình thường mở ra đấy cũng chỉ có đông nam tây bắc bốn cái cửa mà tại cái này bốn cái bên ngoài cửa chính liền riêng phần mình có một cái phương thị làm thanh phong môn tu sĩ cùng ngoại giới giao lưu câu thông lỗ hồng đồng thời ngoại bộ tu sĩ cũng có thể ở đây hoạt động làm ăn trên thực tế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 Bản thân liền rất để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đây là đang thanh phong môn dưới núi A. Người kia lui hai bước, cưỡng ép chấn định nói ra, lục triều hy. Các ngươi lục ra là muốn cùng ta thanh phong môn là được sao? Ít cho ta chụp chụp mũ. Lục triều hy cười nhạo một tiếng nói ra, ta tới tìm ta lão bà, các ngươi cản cái gì? Người người kia còn chưa có nói xong, một cái dấm lên phi kiếm tu sĩ liền lăng không mà đến. Người kia trực tiếp đã rơi vào lục triều hy bên người, đối, với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 Luyện thành tầng thứ nhất đoán chừng cũng liền một hai năm công phu. Một hai năm thời gian, đổi mười lăm năm tuổi thọ, máu lửa. Hắn cũng đại khái nhìn xuống đến tiếp sau nội dung, tầng thứ hai bắt đầu luyện sẽ không quá dễ dàng, bình thường tu sĩ, không phải mười năm khổ công không được thành, độ khó đột ngột tăng. Bất quá, tăng thọ ba mươi năm, vậy cũng không lỗ. Với lại, mấu chốt nhất vâng, tu sĩ bình thường tu luyện cái này, cũng sẽ gia tăng linh lực dự trữ, tăng cao tu vi.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 Kiếm quang tránh dưới, dây thừng quyết đoán. Triệu chính đông lược lui hai bước, ánh mắt kinh hãi hướng bốn phía nhìn quanh, lại người nào đều không có phát hiện. Cái này mẹ nó thần. Lấy hắn chi nhãn lực lượng, hắn đương nhiên nhìn ra được. Đạo này kiếm phủ, tuyệt đối không là lục triều hy gây nên. Cầm trong tay cấp bốn hỏa phụ lục triều hy, tuyệt đối không thể dưới mí mắt của hắn, còn có thể có khác phản ứng. Một màn này, cũng có chút quá mức thần hồ kỳ thần đi. Pháp khí bị hủy thần hồn trúng kích, cùng nội tâm chấn xá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 Ý nghĩ này dâng lên về sau, hắn lại càng đến càng cảm thấy, tự mình nghĩ không có tâm bệnh. Lục Triều Hy là tộc trưởng của Lục Gia, cũng là thiên phú rất tốt, tương lai có tiến thêm một bước khả năng. Lục Gia dễ dàng như vậy thả hắn một người đến Tông Môn, nhất định sẽ có bảo hộ. Nguyên lai, like, cái này bảo hộ không chỉ có chỉ là một trường cấp 4 chú phù đơn giản như vậy, Lục Thanh cũng âm thầm theo dõi, là quá bình thường bất quá. Tưởng nghiệm đến đây, hắn bên thai bỗng nhiên vang lên thanh âm của đồng bạn, Triệu Sư Minh.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 Gia Khải Minh trở lên tu sĩ, tại đến Thái Thượng trưởng Lao phê chuẩn về sau, trực tiếp mời trở thành tông môn khách khanh trưởng Lão. cái này có vấn đề gì không? Không cùng nhìn thật sâu hắn một chút, không nói nữa. Từ không cùng nơi đó sau khi trở về, Hải Tam Đức lại thấy Lục Chiếu Hy, đương nhiên cũng bên cạnh kích bên cạnh đập đập hỏi liên quan tới Lục Thanh sự tình. Ngoại trừ cha ruột truyền âm chuyện này bên ngoài, Lục Triều Hy có cái gì nói cái gì? Dù sao, khi hắn trong nhận thức biết, phụ thân cũng xác thực không có tới. Không được đến muốn đáp án, Hải Tam Đức cũng không lại xoắn suýt chuyện này. Lục Thanh nếu là thật tới, đối với hắn ngược lại càng là một chuyện tốt rồi. Lục Triều Hy cũng nhân cơ hội này, để một việc. Yến Lăng tại Tông Môn không có cách nào hảo hảo luyện hóa ngoại đan, không bằng đến ta Ngọc Yên Sơn đi lên. Trước 159, cùng ta về nhà. Đến Ngọc Yên Sơn đi lên. Ngươi Ngọc Yên Sơn, không phải mới linh mạch cấp 2A. Hải Tam Đức sẽ có cái này lo nghĩ rất bình thường, luyện hóa ngoại đan không phải bình thường làm việc. Linh mạch cấp 2 linh khí, khẳng định duy trì không được. Còn kích phát linh thạch, vậy khẳng định không có trực tiếp tại linh khí dư giả linh mạch bên trong tốt, duy trì bình thường tu luyện còn có thể, luyện hóa ngoại đan, linh khí không thuần sẽ có không nhỏ ảnh hưởng. Nếu là trước đó, vậy khẳng định là không được. Nhưng là hiện tại, lục ra nhưng cũng là nắm giữ một cái nồng độ linh khí tương đương với cấp 3 linh mạch nhỏ bí cảnh. Lý Yến lăng ở đâu cái bí cảnh bên trong tu luyện, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề, hơn nữa còn không ai rầy. Tại thanh phong môn bên trong, mỗi ngày bị người kiếm chuyện, cần phải đã đến Ngọc Yên Sơn bên trên, ai dám đến ai liền thử một chút. Hơi suy nghĩ một chút, Lục Triều Hi đem bí cảnh sự tình, cáo chi Hải Tam Đức. Nghe nói Lục ra hiện tại cũng có bí cảnh, Hải Tam Đức dù sao cũng hơi kinh ngạc. Bất quá, lại vừa nghe nói chỉ là nồng độ linh khí tương đương với cấp 3 linh mạch, lại không làm sao quá để ý, loại này bí cảnh chẳng có gì ghê gớm đấy. Chuyện này, tạm thời trước không cần phải nói đi. Ta cảm thấy Yến Lăng tại huyền thanh phong sẽ tốt hơn một điểm, dù sao nơi này là cấp 5 linh mạch. Hắn đây coi như là cự tuyệt. Hải Tam Đức sẽ có một chút lo nghĩ, nhưng là lý Yến Lăng không có. Nàng khi biết việc này về sau, liền minh xác cho thấy, tự mình nghĩ đi Ngọc Kiên Sơn. Nàng chịu đủ loại này luôn luôn bị đánh gãy tu luyện cảm giác. Đối với sư phụ không có tiến thêm một bước giúp nàng giải quyết vấn đề này, nàng trên miệng cho tới bây giờ chưa nói qua, nhưng là trong lòng coi là thật một điểm ý kiến đều không có sao chưa hẳn. Nàng biết, sư phụ nàng cũng có khó xử chỗ. Nếu là Hải Tam Đức lúc ấy đến tự mình cho nàng hộ pháp, cái kia Triệu Chính Đông cùng Vân Hiên chân nhân xác thực liền sẽ không tìm đến nàng phiền thoái, tìm tới cửa, đoán chừng liền trực tiếp biến thành không cùng bản thân rồi. Vậy hiển nhiên là trở nên gay gắt mâu thuẫn một bước. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng, trở nên gay gắt liền trở nên gay gắt rồi, Trưởng môn một mạch đều đã làm được như vậy quá mức. Vì cái gì còn muốn phía bên mình lấy đại cục làm trọng? Không chỉ là chuyện lần này, bao quát trước kia triệu lao tổ còn tại thời điểm, sư phụ liền bộ dạng như vậy, luôn luôn lấy đại cục làm trọng cho tới hai cái thế gia tu sĩ phe phái ở bên trong, luôn luôn triệu thị một mạch đang hát nhân vật chính, hải thị một mạch rõ ràng nội tình thực lực cũng không kém, nhưng thủy trung có vẻ hơi không có tiếng tâm gì. Cũng không phải là mỗi người cũng rất cao điệu, nhưng là cao điệu là có cao điệu chỗ tốt đấy. Cao điệu, đại biểu thanh danh. Không cao điệu, rất thật tốt sự tình liền không có quan hệ gì với ngươi. Tại tông môn tài nguyên điều phối bên trên, tại rất nhiều có ý tứ lại có chỗ tốt hành động bên trên, luôn luôn triệu thị một mạch xông vào phía trước, cái này sớm đã để rất nhiều người sinh lòng bất mãn. Mà dưới mắt lần này, lại là đồng dạng, chỉ bất quá đối phương từ triệu thị một mạch đổi thành trưởng môn một mạch. Đi lục ra, mặc dù không có huyền thanh phong cấp 5 linh mạch tốt như vậy tu hành hoàn cảnh, nhưng nàng tình nguyện dùng nhiều một chút thời gian, cũng hầu như so tiếp tục tại trong tông môn tâm thần không yên muốn tốt. Bất quá, chuyện này cũng không cần đến quá mau. Lý Yến Lăng trong tay còn có một ít chuyện muốn làm, nàng trước tiên cần phải thuyết phục sư phụ nàng. Nàng biết sư phụ nàng chân thực tâm tính, hắn trên miệng nói xanh đen núi là cấp 5 linh mạch, đối với Lý Yến Lăng luyện hóa ngoại đan càng tốt hơn một chút, nhưng cái này nguyên nhân chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chủ yếu hơn đấy chính là lo lắng Lý Yến Lăng về sau không thân cận hắn người sư phụ này rồi. Hắn bồi dưỡng Lý Yến Lăng đến nước này, đương nhiên không hy vọng Lý Yến Lăng lập gia đình liền thật trưởng thành nhà người. Kim Đan Lục ra cho. Hoàn thành hóa đan là lục gia rút, nàng tương lai lại sẽ cùng lục triều hy trở thành vợ chồng, hai người quan hệ vợ chồng chỗ tốt một chút. Đô đệ này làm không tốt liền thật sự không việc khác mà rồi. Lý yến lăng suy nghĩ biện pháp thuyết phục sư phụ nàng, lục triều hy cũng không phải không chuyện làm rồi. Tại Lý yến lăng bên này làm tốt đi lục gia dự định trước đó, hắn đến cho Lý yến lăng khi tốt tấm mộc. Ở giữa, giới luật điện từng có một lần tìm đến Lý yến lăng, chính là bị hắn ra mặt ngăn cản trở về. Vị hôn phu thân phận rất tốt làm đấy. Đương nhiên, đối phương sẽ có kiên kỵ, còn có một điểm nữa chính là Lục Thanh. Nhưng nguyên nhân này liền không thể nào nói nhiều tại miệng. Mà ngoại trừ cho Lý Yến Lăng làm bia đỡ đạn bên ngoài, Lục Triều Hy còn có hai chuyện muốn làm. Hai chuyện này, đều cùng Lục Văn Ân có quan hệ. Văn Ân năm nay 26 tuổi, lấy chuyện của vợ, cũng phải đưa vào danh sách quan trọng rồi. Hắn cùng với công tôn thức hai người, nhìn nhau cũng nhanh 6 năm rồi. Hai người bọn họ, năm thứ nhất là cùng một chỗ tại Ngọc Yên Sơn bên trên vượt qua đấy. Về sau công tôn thức buổi tiếp hắn cùng đi đã đến thanh phong môn làm khách ngây người 2 tháng, liền quay trở về công tôn ra, lại cách không sai biệt lắm 1 năm, công tôn thức liền theo công tôn gia điều động đến thanh phong môn đội ngũ, cùng đi đã đến thanh phong môn, đã trở thành tông môn tu sĩ. Cái này 15 cái công tôn ra tu sĩ trẻ tuổi, cũng tìm được thanh phong môn một đoạn tương đối dài thời gian bồi dưỡng, lại trở về hồi gia tộc, vì gia tộc hiệu lực. Lần nữa trở lại tông môn công tôn thức, trực tiếp liền đã bái trương thi mạn vi sư trở thành Lục Văn Ân tiểu sư muội, Sư huynh sư muội tình nghĩa sâu A. Điều này cũng làm cho đã đến cần cưới luận gả thời điểm. Lục Triều Hy đặc biệt thấy bọn họ hai cái một mặt, hỏi thăm đến chuyện này thời điểm, công tôn thức đều đỏ mặt, Lục Văn Ân cũng có chút xấu hổ, chỉ nói cái gì nhưng bằng tẳng tổ làm chủ. Lục Triều Hy cười ha ha, lời này ý tứ, chỗ nào còn nghe không hiểu. Không muốn cưới không muốn gả, vậy dĩ nhiên liền sẽ mở miệng phản đối, sẽ không nói cái gì nhưng bằng làm chủ. Chuyện này cũng là gấp không được, công tôn ra thế nhưng là tuyết châu ba danh môn thứ nhất, ngàn năm hào môn, công tôn thức cũng coi là đích hệ huyết mạch rồi. Nàng cùng lục văn ân ở giữa kết hợp, không có khả năng như vậy vội vàng. Tam thư lục lễ, chỉ sợ một bước cũng không thể ít. Tu sĩ kết hợp, kỳ thật nguyên bản cũng không phiền toái như vậy. Bình thường mà nói, nam nữ hai người lẫn nhau thấy vừa mắt rồi, ngay cả nghi thức cũng không cần, tự nhiên mà vậy kết thành đạo lữ liền có thể. Nhưng chuyện này có quan hệ với hai nhà thông gia, không chỉ có riêng chỉ là hai cái tiểu bối chuyện giữa, mà là liên quan đến hai cái thế lực. Hôn sự của bọn hắn, càng là hai phe kết minh nghi thức. Cái kia xác thực cần đem nghi thức khiến cho chính thức một điểm, lấy làm tuyên bố. Xác nhận vợ chồng trẻ bản thân ý nguyện không có vấn đề về sau, chuyện còn lại, vẫn phải tìm người làm mai mối, vẫn phải đi một chuyến tuyết châu liêu quận, tiến đến cầu hôn. Nhưng nghĩ đến, chuyện này hẳn là sẽ không lại có cái gì lặp đi lặp lại. Lục ra bên này cũng không phản đối cưới cái này nằng dâu, công tôn thị bên kia nghĩ đến cũng sẽ không phản đối công tôn thức gà tới, càng sẽ không phản đối cùng lục ra cái này thêm lực, phi vân châu tân quý minh càng thêm minh. Mà đổi thành bên ngoài một kiện có quan hệ với lục văn ân sự tình, là hắn cũng đã đến muốn trúc cơ thời điểm rồi. Kỳ thật, bây giờ cách tông môn thi đấu, khoảng cách lần tiếp theo cấp cho chúc cơ đan thời gian, ấn lý giảng hẳn là còn có thời gian 9 năm. Nhưng không thể nào quên chính là, bác cương trận chiến ở bên trong. Tông Môn không có gì ngoài bỏ ra rất nhiều bên ngoài, cũng là có thu hoạch. Những cái kia cấp 3 bạch quỷ bạch quỷ châu, đây chính là có thể luyện chế thành trúc cơ đàn đấy. Một trận đại chiến rơi đến, cấp 3 bạch quỷ vương chết cũng không ít. Những này bạch quỷ châu, Tông Môn cũng là gặt hái được không ít, đồng thời cuối cùng đều luyện chế thành trúc cơ đàn. Tại Tông Môn thi đấu trước đó, có lẽ liền sẽ có một lần cấp cho trúc cơ đàn cơ hội. chương 160, Văn Ân trúc cơ. Năm đó Bắc Cương trận chiến. Đập đầu chết tại tuyết châu trong phòng tuyến bạch quỷ vương, không dưới 100 đầu. Còn tốt, những này bạch quỷ cũng không hiểu trận pháp, với lại đa số đều là tán loạn lấy vọt tới đấy. Không phải, riêng này 100 đầu bạch quỷ vương, tụ tập lại, toàn bộ nhất ba lưu, cái kia hai châu liên quân khả năng đều muốn uống một bình hung ác đấy. Cái này 100 đầu bạch quỷ vương hồn châu, tính được coi như tương đương với có thể luyện ra hơn 30 lô trúc cơ đan rồi. Bình thường, loại này đại lượng trúc cơ đan luyện chế. Nhất định là muốn cấp 4 luyện đan sư vào tay đấy, không có khả năng cho cấp 3 luyện đan sư. Cấp 3 luyện đan sư, một lò thành đan vận khí kém chỉ có thể thành đan 3 viên, có cái 4 khỏa đều tính vận khí tốt, 5 viên thời điểm đã ít lại càng ít. Mà đổi thành cấp 4 luyện đan sư, một lò thành đan bảo đảm ổn Nam viên, nhiều thời điểm 7 viên cũng có khả năng. Một lò ít luyện ra một viên trúc cơ đan, vậy thì tương đương với thua lỗ 10.000 linh thạch. Bút chướng này ai cũng sẽ tính. Cho luyện đan sư luyện tập. Có là cái khác cấp 3 đang dược, không ai sẽ cầm trúc cơ đan mở ra trò đùa. Đương nhiên, cái này 100 khỏa cấp 3 hồn châu, không có khả năng đều đã rơi vào Thanh Phong môn trong tay. Tuyết Châu mặt khác tam đại danh môn riêng phần mình cũng đều phân đến một chút. Đã đến Thanh Phong môn trong tay, không sai biệt lắm có 35 khỏa dáng vẻ, tính cả năm trước một chút hàng tồn, khai lò luyện ra 12 13 lô vấn đề không lớn. Cái này một đợt, liền có thể chỉnh ra đến 7 8 chục khỏa trúc cơ đan tới. Trúc cơ đan luyện chế kỳ thật cũng rất tốn thời gian đấy. Với lại bình thường cấp 4 luyện đan sư, cũng tối thiểu có khải minh kỳ thực lực, tông môn mấy cái này cấp 4 luyện đan sư, không có khả năng đem toàn bộ thời gian đều lấy ra luyện đan. Nhưng cuối cùng như thế, cái này thời gian 6 năm đi qua, thanh phong môn bên trong khẳng định cũng đã luyện chế ra một bộ phận. Nghe Lý Yến lăng nói, tối thiểu mở hai lô. Nói như vậy, tầm 10 khỏa trúc cơ đan là có. Cũng chính là bởi vậy, tông môn quyết định, tại năm nay trước thả một nhóm trúc cơ đan đi ra. Đã trong tay dự Cũng không ảnh hưởng 9 năm sau tông môn thi đấu khen thưởng, cái kia sớm phóng suất một chút trúc cơ đàn cũng không rất không thể. Có trúc cơ hy vọng tu sĩ, sớm một chút trúc cơ, rất nhiều chỗ tốt. Mà lần này thả ra trúc cơ đàn, thu hoạch điều kiện cùng những năm qua thả đàn là nhất trí, mặt hướng 60 tuổi phía dưới tất cả luyện khí 9 tầng tông môn tu sĩ. 10.000 ngàn cống hiến. Cái này hai đầu cứng nhắc dưới điều kiện, cụ thể cho ai, vậy sẽ phải tổng hợp những năm qua cái kia tu sĩ vì tông môn làm một chuyện, người tuổi tác. Thiên Phú cùng nhiều phương diện đến tổng hợp phán đoán. Lục Triều Hy rất hy vọng, Lục Văn Ân có thể tại lần này thả trong nội đan, liền có thể thu hoạch chút cơ đan. Không phải, không phải chờ lâu thời gian 9 năm, đối với Lục Văn Ân sự phát triển của tương lai sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Mười ngàn cống hiến, Lục Văn Ân khẳng định không có. Nhưng là Lục Gia bây giờ còn rất có tiền. Trước khi rời đi, Lục Triều Hy còn đặc biệt hỏi Lục Triều quân một tiếng, Lục Gia phủ khố bên trong. Hiện tại có hơn 20.000 có thể di động dùng linh thạch, còn có 1 vạn rưỡi trở lên vật tư. Xuất ra gần 1 vạn trợ giúp lục văn ân, sẽ không đối với gia tộc phát triển tình thế mang đến ảnh hưởng gì. Chỉ là, đem gia tộc tài sản cùng vật tư, biến thành lục văn ân tông môn của mình điểm công hiến, trong lúc này ngược lại là phải có cái chuyển đổi quá trình. Tông môn từ trước đến nay là có dạng này truyền thông đấy, đồng môn ở giữa, có thể lẫn nhau cho mượn còn công hiến, cũng có thể từ ngoại bộ gia tộc cung cấp tài nguyên. Để môn hạ tu sĩ đem đổi lấy cống hiến. Cái này truyền thống, kỳ thật chính là không đồng đạo người sâu nhất ác thống tuyệt đấy. Hắn cho rằng, đúng vậy điểm này, để thế gia tu sĩ chiếm dụng tông môn quá nhiều tài nguyên. Bình thường luyện khí tu sĩ, chỗ nào có thể tại luyện khí 9 tầng trước đó tích lũy đủ 10000 công hân. Liền xem như đi cho mượn, lại nơi nào có thế gia tu sĩ mặt mũi đại? Cứ như vậy, tuyệt đại đa số trúc cơ đan đều đã rơi vào thế gia tu sĩ trong tay. Nhưng muốn cải biến điểm này, Vô cùng khó khăn. Một cái chủ yếu nhất vấn đề, không cho lẫn nhau cho mượn, không cho ngoại bộ hiến cho vật tư đổi lấy điểm công hiến, trẻ tuổi tu sĩ làm sao bây giờ. Giống như là lục văn ân loại này, 25 tuổi thì đến được trúc cơ tiêu chuẩn người, vẫn phải chịu khổ mấy chục năm, thậm chí qua 60 tuổi đều tích lũy không xuống 10.000. Đây là đoạn tuyệt môn phái căn cơ cách làm, giảm xuống 10.000 công hiến tiêu chuẩn. Cái kêu lại thế nào thể hiện trúc cơ đan giá trị? Hiện tại mặc dù trúc cơ đàn đã rơi vào thế gia tu sĩ trong tay, nhưng thực sự cũng muốn nỗ lực 10.000 cống hiến đấy. Vì thế, cái kia tu sĩ đến vì tông môn xuất lực, không đủ bộ phận, đến từ gia tộc cầm tài nguyên đến bổ. Đây là tông môn rất lớn một món thu nhập nơi phát ra. Phải biết, hiến cho đồ vật, đổi thành cống hiến thế nhưng là thanh phong nhóm định đoạn. Tông môn thiếu đồ vật liền cho ngươi tính cống hiến tính cao một chút, không quá thiếu coi như ít một chút, dù sao không phải giá thị trường. 10.000 cống hiến Không sai biệt lắm đồng đẳng với 10.000 linh thạch, nhưng không phải tùy tiện cầm 10.000 linh thạch liền có thể đổi được điểm công hiến đấy, đến lấy ra tương đương với cái giá này giá trị, nhưng độ hiếm tương đối cao độ vật. dùng thối cá nát tôm góp đủ số, tông môn cũng không nhận. Không cùng muốn cải cách cái này, động lợi ích cũng quá lớn. Trong tông môn thế gia tu sĩ sẽ cùng hắn liều mạng, một chút có thành tiểu hàn môn tử đệ cũng chưa chắc sẽ cao hứng. Mà nói quay mắt dưới, cấp cho chúc cơ đan thời gian đã rất gần, lại từ gia tộc điều lấy tài nguyên tới. Để Lục Văn Ân đổi lấy thành công hiến, rất có thể sẽ không kịp. Cái này cũng không có Lục ra không có nói trước cho chuẩn bị, chủ yếu là lần này cấp cho Trúc cơ Đan tin tức rất đột nhiên, trong tông môn hiển nhiên cũng có một chút cái khác suy tính. Tin tức này kỳ thật đến bây giờ cũng không công bố, không có Lý Yến Lăng cáo chi, Lục Triều Hi bây giờ còn không biết đâu. Bất quá, đã điều mang tới không kịp, cũng chỉ có những biện pháp khác. Lý Yến Lăng mình là có không ít tông môn công hiến đấy. Trước đó vì thành tựu kim Đan nàng tốn mất không ít nhưng còn lại vẫn có cái 67.000 ngàn, Lục Văn Ân sư phụ trường thi mạ, năm đó liền đáp ứng qua, nói cần, nàng có thể cấp cho Lục Văn Ân 2.000 ngàn. Cứ như vậy, thì có gần 9.000 ngàn hiến. Mà 6 năm trước, Lục Văn Ân đặt mình vào nguy hiểm, báo danh lên Bắc Cương chiến trường, gần 2 năm chiến sự, hắn cơ hồ toàn bộ hành trình tham dự đi vào. Liêu mạng phía dưới, chính hắn trong tay cũng góp có gần 1 ngàn rưỡi cống hiến. 10.000 ngàn hiến đây không phải là là đủ rồi nha. Về phần Lý Yến Lăng cùng Trương Thi Mạn cho mượn công hiến, lục gia đương nhiên sẽ không để cho các nàng mượn không. Sau đó, gia tộc sẽ triệu tập vật tư, vận chuyển đến tông môn đến, trước cho hai người chọn mượn dưới, các nàng có cần liền trực tiếp nhận lấy, không có mướn, liền một mạch toàn hiến cho cho tông môn, sau đó đổi thành công hiến, cho các nàng hai người trả hết, ngoài ra còn một chút lễ vật. Tổng cộng đại khái phải tốn hao cái 10.000 linh thạch, vấn đề không lớn. Phen này thao tác phía dưới, lục văn ân tại sau 3 tháng thiết thiết thực thực cầm tới một viên trúc cơ đan. Khi hắn sư phụ Trương Thi mạn hộ pháp phía dưới, hắn tại hòa Lương Sơn bên trên, bắt đầu bế quan thử nghiệm đột phá trúc cơ. Nửa tháng sau, hắn trúc cơ thành công tin tức liền truyền đến còn tại Huyền thanh Phong bên trên lục triều hy trong lỗ thai. Mà cùng lúc đó, Lục Thanh cũng nhận được một đầu hệ thống tin tức. Mới tăng trúc cơ tu sĩ, mang đến cho hắn một trăm nghiệp lực kích lợi. Chương 161, mới triều. Lý Yến Lăng thuyết phục sư phụ nàng thành quả không tốt. Không thể làm gì. Hải Tam Đức không mở miệng, nàng rất khó không từ mà biệt. Nói như vậy, liền hơi có chút quyết liệt ý tứ, tạm thời còn chưa tới một bước kia. Bất quá, đã hiện tại lục triều hy tại, có chút vấn đề cũng không có khó như vậy ứng phó rồi. Nàng thanh thản ổn định tại chính mình phòng bế quan tu luyện, sư phụ nàng Hải Tam Đức cũng không đồng đạo người rất an ý ai cũng không ra mặt, không cho tình thế thăng cấp đến quá mức nghiêm trọng tình trạng. Trước tìm đến phiền phải người, thì từ lục triều hy phụ trách ngăn lại. Lục triều hy thực lực. Tại thanh phong môn loại địa phương này, đương nhiên không tính mạnh, tại trước kia thời điểm, Lý Yến Lăng cũng không phải không tìm sư huynh của mình tỷ đệ nhóm đến giúp đỡ hộ pháp, nhưng là không có tác dụng gì, người ta liền chỉ định làm cho hắn Lý Yến Lăng ra mặt, lại thế nào làm sao. Mà tại lục Triều hy sau khi đến, Lý Yến Lăng liền dễ chịu nhiều lắm. Nàng đại khái có thể tự mình đem tình thất trận pháp mở ra, ngăn cách thanh âm bên ngoài cùng động tĩnh, buông tay để lục Triều hy đi xử lý chuyện bên ngoài. Lục triều hy sở dĩ có thể làm đến những cái kia lợi hại hơn các sư huynh sư tỷ làm không được sự tình, chủ yếu nhất một điểm, chính là thân phận. Hắn là người lục gia, không phải tông môn tu sĩ, dù là hiện tại cũng chỉ có thể xem như tông môn khách khanh, có chút mặt mũi không cần cho, có chút quy tắc không quản được trên đầu của hắn, đồng thời, hắn vẫn là Lý Yến Lăng vị hôn phu, cái thân phận này, có thể làm cho hắn tốt hơn đại biểu Lý Yến Lăng. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế. Có khả năng hắn vẫn là sẽ đụng tới tông môn giới luật điện một chút cưỡng chế tính biện pháp. Bất quá, trước đó Triệu Chính Đông truyền ra ngoài chính là cái kia lục thanh lá đến thanh phong môn tin tức, mặc dù là cái hiểu lầm, nhưng là cũng làm ra tác dụng rất lớn. Tại trường môn một mạch cho rằng lục thanh kỳ thật ngay ở chỗ này thời điểm, bọn hắn còn nào dám lại có cái gì cưỡng chế tính biện pháp. Lý Yến Lăng cứ như vậy an an ổn ổn tu luyện hơn 2 năm tháng. Lại thêm trước đó một chút tích lũy, ngoại đàn đã trở thành hơn phân nửa rồi. Cứ như vậy bình yên xuống dưới, trưởng môn một mạch không nghĩ nữa ra cái gì mới chiều, cái kia chừng hai năm nữa, Lý Yến lăng ngoại đan một thành, chuyện gì cũng bị mất. Kim Đan bị khải minh 9 tầng đỉnh phong tu sĩ cho luyện hóa trở thành chính mình ngoại đan về sau, tính chất liền hoàn toàn phát sinh biến hóa, chỉ duy nhất thuộc về cái kia tu sĩ. Muốn lại có đi, cái kia trừ phi trực tiếp giết nàng, một lần nữa tịnh hóa viên này ngoại đan nếu không không còn cách nào khác. Nhưng là rất hiển nhiên. Âm thầm sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn Chính là muốn ngăn cản Lý Yến lăng luyện hóa ngoại đan những người này, sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha đấy. Lục chiều hy lúc này ở huyền thanh phong bên trên nhắm mắt tu hành, cấp 5 linh mạch nồng độ linh khí, đơn giản khiến người ta lòng say. Tại Khải Minh về sau, Hán tuyệt đại bộ phận thời gian tu luyện, kỳ thật đều dựa vào trở nên gây gắt linh thạch bên trong linh khí đến tiến hành. Những linh khí này, dù sao cũng hơi không tinh khiết cảm giác, mặc dù có thể duy trì bình thường tu hành, cũng sẽ không có ảnh hưởng không tốt gì nhưng là tóm lại không có thu nạp thiên địa linh khí tới thoải mái. Mà tại cái này huyền thanh phong bên trên hưởng thụ cấp 5 linh mạch, vậy, vậy càng là cảm giác ngay cả không khí đều là thơm ngọt đấy. Nhưng lại tại trong tu luyện, hắn đồng nhiên đã nhận được gia tộc truyền đến một đầu tin tức, Bình An huyện Hoàng gia, bị vây quanh, cũng hướng lục gia phát gia thư cầu cứu. Hoàng gia gia chủ, là Hoàng Thánh Hề. Bọn hắn muốn là tại An lăng thành một cái tiểu gia tộc, Hoàng Thánh Hề làm gia chủ, mạo hiểm không cần trúc cơ đang trực tiếp thử nghiệm trúc cơ. Kết quả may mắn thành công, nhưng lại chịu đủ tài nguyên chưa đủ ngăn chặn, tại An Lăng Thành thời gian trôi qua rất không thoải mái. Lục Triều Hi cùng Lý Yến Lăng nghi thức đính hôn bên trên, Hoàng Thánh Hề làm Hoàng gia gia chủ, mạo hiểm tiếp nhận trợ giúp Lục Thị, tiến về phía trước Bình An huyện, không chế cái này nguyên bản Triệu Thị đại bản doanh nhiệm vụ. Khi bọn hắn đoàn làm phim di chuyển trôi qua về sau, ngay từ đầu sự tình liền tiến triển được phi thường không thuận lợi. Triệu Thị bản ra còn sót lại còn sống 3-40 cái luyện khí tu sĩ, đối, với... Hoàng thị vô cùng không hữu hảo. Nhưng hoàng thị mặc dù nhân khẩu không nhiều, tu sĩ chỉ có chỉ là không đến 20 người, nhưng bọn hắn vẫn là rất đoàn kết, hơn nữa còn có hoàng thánh Hề cái này chúc cơ tu sĩ đang tọa chấn, triệu ra tu sĩ kỳ thật bắt bọn hắn cũng không có gì biện pháp. Tại đây chút năm ở giữa trong xung đột, triệu thị bản gia tu sĩ chết mười mấy. Tại tiến thêm một bước bài học xương máu phía dưới, bọn hắn dần dần buông tay rất nhiều kỳ thật bọn hắn cũng căn bản thủ không được lợi ích, chấp nhận dù là chính là tại bình an huyện. Bọn hắn liền một cái hoàng thị đều đấu không lại rồi. Cứ việc tại cả huyện 1/3 phàm nhân cũng họ chịu dưới tình huống, hoàng thị rất nhiều làm việc khai triển phải vô cùng không thuận lợi, cho tới thể hiện tại Lục Thanh trong hệ thống, Lục thị thông qua hoàng gia đối, với Bình An huyện khống chế suất, vẹn vẹn chỉ có 40% không đến, nghiêm trọng trì hoãn Lục gia khống chế toàn bộ An Lăng quận thành tiểu chân sau. Nhưng là, những chuyện này tóm lại là muốn từng bước một tiến lên đấy. Có kiên nhẫn một chút, chỉ cần tông môn triệu thị một mạch, đừng có lại đi nhúng tay cuối cùng bọn hắn khẳng định đấu không lại hoàng thị. Nhưng mà, ngay tại nửa tháng trước, triệu thị bỗng nhiên lại đã có động tác, bọn hắn tập kích giết chết hai tên hoàng gia tu sĩ, còn có hiệp trợ hoàng gia mấy cái tán tu. Mà hoàng thánh hề phía trước đi điều tra thời điểm, bị phúc kích, trọng thương trở về. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể tử thủ hoàng nghiện núi, mà bọn hắn đối mặt địch nhân, là ba cái không biết nơi nào mà đến trúc cơ tu sĩ, trong đó tối thiểu còn có hai cái, có được trúc cơ 9 tầng thực lực bị vây khốn ở gia tộc trụ sở hoàng nghĩa trên núi hoàng gia căn bản bất lực ngăn cản cố lực lượng này chỉ có thể dựa vào hộ sơn đại trận đóng cửa không ra đồng thời cho bọn hắn tông chủ cũng chính là lục gia phát tới thư cầu cứu tiếp vào phong thư này về sau lục triều quân không dám thất lễ lập tức lại cho lục triều hy truyền tới lục triều hy xem xong thư kiện về sau tay bóp, ước chừng liền đánh giá ra cái này nên là trưởng môn một mạch mới chiêu. có thể xúc động ba cái trúc cơ Lại trong đó còn có hai cái trúc cơ 9 tầng đấy, loại này thế lực đã không coi là nhỏ. Có như thế trình độ thực lực, không có gì liên quan dưới tình huống, làm sao lại không hiểu thấu cùng lục ra đối đầu. Có thể có cái này động lực, đơn giản triệu thị tông môn tu sĩ, hoặc là trưởng môn một mạch. Mà sở dĩ phán đoán là trưởng môn một mạch, chủ yếu là bởi vì hiện tại hoàng gia vẫn chưa xong chứng. Lục triều hy vẹn vẹn từ trong phong thư tin tức, liền nhìn ra một chút kỳ quặc. Hoàng thánh hệ thực lực bất quá trúc cơ sơ kỳ bị ba cái trúc cơ, trong đó hai cái trúc cơ chín tầng cho phúc kích, thế mà có thể trọng thương bỏ chạy, bản lãnh lớn như vậy sao? mặt khác, hoàng nghĩa núi vốn chỉ là bình an huyện bên trong một cái bình thường linh mạch cấp 2, hoàng gia cũng không có khả năng làm cho ra hơn một cái châu hộ sơn đại trận. tại hoàng thánh hệ bản thân trọng thương khó xuất thủ về sau, hoàng nghĩa núi hẳn là sẽ bị nhanh chóng công phá mới đúng. hai cái tình huống kết hợp lại nhìn, cơ hồ có thể phán định, xuất thủ người căn bản không nghĩ thống hạ sát thủ. với lại. Cái này tìm Hoàng thị phiền thoái đội hình thực lực, cũng rất mập mờ ba cái trúc cơ, trong đó hai cái trúc cơ 9 tầng. Thực lực này trình độ, Lục Triều Hy nếu như xuất thủ, giải quyết rất dễ dàng, nhưng không hắn, lục ra sẽ rất khó ứng phó rồi. Đây là buộc ta trở về A Lục Triều Hy nghĩ như vậy. Sau đó, hắn tìm một chỗ địa phương không người, sau đó mở miệng hỏi dò, Cha! Người có đang ở đây không? Có thể nghe được không? chương 162, bố cục nhỏ, không bên trong mùi vị. Cha! Người có đang ở đây không? Có thể nghe được không? Không có trả lời. Có chút lo lắng. Nhưng hắn cũng là không phải rời cha ruột cũng không biết làm thế nào sự tình người. Suy nghĩ tỉ mỉ dưới, sự tình chủ yếu mấu chốt, hay là tại thành phong môn bên trong, tại Lý Yến Lăng trên thân. Nhiệm vụ thiết yếu là cam đoan Lý Yến Lăng có thể nắm giữ ngoại đan, cái khác hết thảy, đều là việc nhỏ không đáng kể. Bình an huyện chuyện bên kia, huyên náo lại lớn, cũng vì vẫn chưa đến nơi đến trốn tộc bản thân. Dù sao, Bình An huyện cũng không phải lục gia truyền thống lãnh địa. Đương nhiên, vấn đề vẫn sẽ có đấy. Hoàng gia đi đến Bình An, cũng là vì lục gia, bọn hắn hiện tại nhưng cũng là lục gia gia tộc phụ thuộc. Nếu như lục gia thật sự ngồi nhìn hoàng thị cứ như vậy xong đời, không thân xuất viện thủ, đối với bọn hắn uy tín, cũng là một loại đả kích. Nhưng là loại đả kích này cường độ, cùng cam đoan Lý Yến lăng luyện hóa ngoại đan so sánh, giá trị hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hắn cứ như vậy không minh bạch rời đi thanh phong môn mới là bên trên kế hoạch lớn rồi. Với lại, gia tộc có cha ruột tòa chấn, còn có Minh Triều, Triều Hòa hai người bọn họ tại, Lục Triều Hy tin tưởng, bọn họ là có thể giải quyết vấn đề đấy. Lục Thanh ý thức thể, hiện tại cũng đã tại Ngọc Yên Sơn Lên, Lục Triều Hy nói chuyện hắn đương nhiên nghe không được. Bình An huyện xảy ra chuyện tin tức, Lục Thanh so Lục Triều Hy biết đến sớm hơn. Hắn nửa tháng trước, liền thấy Lục ra đối với Bình An huyện khống chế xuất, từ nguyên bản sẽ không cao không đến 40%. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, liền kịch liệt chuyện. Đồng thời, hoàng thị làm phụ thuộc có thể cung cấp thu nhập, tại hệ thống trong dự tính cũng là tại mấy ngày thời gian bên trong trực tiếp ngã xuống zero. Đây nhất định chính là xảy ra chuyện rồi. Lục Thanh lúc này liền truyền tống về Ngọc Yên Sơn bên trên, sau đó tạm thời đóng lại rơi mất lịch luyện hình thức. Hắn lúc trở về, bình an huyện tin tức cặn kẽ còn không có truyền đến, hắn cũng không cách nào đi qua xem xét, vậy quá xa. Lục Thanh chỉ có thể bị động chờ đợi tin tức. Nhưng là đến tiếp sau hắn suy tư một chút, tại tin tức chuyển đến trước đó, cũng đoán được, có lẽ chuyện này cùng thanh phong môn bên trong biến hóa có quan hệ, là trưởng môn một mạch tại không cam tâm phía dưới lại một lần thử nghiệm. Hừ, thanh phong môn là càng đến càng không có tiền đồ, không cùng làm cái trưởng môn nhân, suốt ngày liền biết làm loại này âm vực tiểu thủ đoạn, có bản lĩnh đại khí một điểm, chính diện lên A. Trong lòng đang xem thường lấy không cùng. Nói thật, nguyên bản thanh phong môn 3 trong Kim Đan, Hải Tam Đức cùng không cùng. Hắn cũng không làm sao coi trọng. Mặc dù một cái là bằng hữu của hắn, một cái là phi vân châu bên ngoài thực lực người mạnh nhất, nhưng là hai người kia, tính tình đều không phải là loại kia đặc biệt quả quyết, có quyết đoán lực lượng người, không có loại kia anh hùng, cho dù là kiêu hùng khí khái. Nói trắng ra là, chính là không bên trong mùi vị. Hải Tam Đức là đường đường chính chính mềm tính tình, muốn là một, liền sợ hai, sợ ba, cái này một sợ sẽ không làm được sự tình, không cùng có lẽ là trưởng môn nhân cái thân phận này cho hắn liên can quá nhiều muốn cân bằng các phương cân nhắc các phương cũng rất khó làm ra quả quyết lựa chọn duy chỉ có một cái hắn coi trọng vẫn thật là triệu tử đan người nhẫn tâm cay bắc cương trận chiến đánh xong nhìn thấy lục gia ra cái khải minh mắt thấy có chút muốn xoay người ý tứ cũng không để ý đến tiếp sau ảnh hưởng trực tiếp liền tự mình hạ tràng chuẩn bị đem lục gia bóp tắt tại quật khởi trên đường nếu là bị hắn giết đến tận cửa thời điểm trạng thái còn tại đỉnh phong. Cái kia kỳ thật sẽ rất khó làm. Lục Thanh Tu vi so lão giả này hơi hơi kém một điểm, thế nhưng liền một chút mà thôi, chủ yếu nhất vâng, lão giả này tại Thanh Cương kiếm kinh bên trên tạo nghệ quá sâu, đơn đấu sắc thực mãnh liệt, Lục Thanh khi đó phục sinh thời gian cũng liền mới 3 canh giờ, cái này đánh nhau nếu là biến thành dài dòng buồn chán đánh lâu dài, không chừng thật đúng là liền 3 canh giờ bắt không được đối phương. Chỉ tiếp, Triệu Tử Đan quả quyết kiên cường sau khi, chính là lớn tuổi, thiên phú cũng không ra thế nào, sống đến tận cũng liền mới kim đan trung kỳ, Không phải, lão già này nếu là lại sống thêm chút năm tháng, cái kia lục ra coi như thật khó chịu. Bất quá, không cùng cùng hải tam nước hai người tính cách mềm, có mưu không đoạn, khuyết thiếu hùng vũ khí khái, đối bọn hắn chính mình mà nói có thể là thiếu hụt, nhưng tại lục thị mà nói, là chuyện tốt. Ước gì hai vị này tiếp tục như thế không quả quyết xuống dưới. Cũng tỉ như rơi mắt, làm loại này tiểu thủ đoạn, từ bình an huyện cho lục ra kiếm chuyện chơi. Đây quả thật là sẽ để cho Lục ra cảm giác rất buồn nôn đấy, nhưng này lại như thế nào? Buồn nôn muốn mạng sao? Không cần. Muốn được về kim đan sao? Nam mơ. Bố cục nhỏ, không khí lượng, không quyết đoán. Lục thanh nghĩ như vậy, sau đó vừa nghĩ lại, hắn liền hướng phía phía tây bay đi, chạy tới Linh Hồ Mạch bên kia đi một chuyến, chuẩn bị đi xem một chút Minh Triều hiện tại thế nào. Ngoại trừ tại phía xa Tông Môn sẽ không trở về Lục Triều Hy bên ngoài, Minh Triều mới là hiện tại gia tộc đệ nhất cao thủ. Lúc đầu, bình thường mà nói, sự tình lần này, hẳn là nàng đi giải quyết. Nàng không nói có thể chiến thắng mấy cái kia hư hư thực thực, thực trưởng môn một mạch không biết từ chỗ nào tìm đến trúc cơ tu sĩ, chí ít mang lên triều hòa, tuyết đình, đình trù, minh lăng bọn người, thống nhất hành động, là có thể đang cùng những cái kia từ bên ngoài đến trúc cơ quần nhau một phen. Ngoại giới, đối với, minh triều ấn tượng, hẳn là vẫn chỉ là dừng lại tại 4 năm trước lục triệu trận chiến ở bên trong, nàng biểu hiện ra trúc cơ tầng 8 thực lực. Với lại, nàng đối ngoại hình tượng, vẫn luôn là tam linh căn tu sĩ. Thời gian 4 năm, không đủ để làm cho hắn tăng lên tới trúc cơ 9 tầng. Chỉ sợ không có người nào có thể nghĩ ra được, nàng hiện tại không chỉ có đã trúc cơ 9 tầng rồi, thậm chí đã là đang rèn luyện cảnh giới, làm trùng kích khải minh kỳ chuẩn bị. Nhưng mà, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nàng bây giờ còn thật không thật là loạn động. Nhưng đợi đến lục thanh đến linh hồ mạch, nhìn thấy lục minh chiều lúc, hắn thật đúng là hơi kinh ngạc đã đến. Lục Minh Triều rèn luyện cảnh giới tình huống, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm thuận lợi một chút. Trước đó, Lục Thanh dự tính Minh Triều vẫn phải rèn luyện 5 năm, mới có thể bắt đầu chính thức chuẩn bị đột phá Khải Minh Kỳ. Nhưng này 2 năm qua đi rồi, tình huống muốn càng tốt hơn một chút. Đoán chừng, lại có cái hơn một năm, cũng liền không sai biệt lắm. Đây là vì sao? Song Linh Căn là Song Linh Căn không sai, nhưng là trước đó Lục Thanh tính ra cũng là dùng Song Linh Căn thiên phú mà tính đấy. Chẳng lẽ lại, là cái này linh hồ mạch công lao. Trải qua trước đó cải biến về sau, nguyên bản cái kia có quỷ nước sinh tồn hồ đã hoàn toàn biến thành một chỗ tràn ngập thuần túy thủy linh khí linh hồ, nồng độ linh khí tương đương với cấp 3 linh mạch, nhưng bởi vì cái khác thuộc tính linh khí bị xa lánh rất mỏng manh, cho nên cũng liền chỉ thích hợp thủy linh căn tu sĩ tu luyện. Đây cũng là chính là ở Thiên Phú, tại Lục Thanh cho trao đổi tu luyện gia tốc các loại tuyển hạng sau khi, để Lục Minh Triều có thể tốt hơn rèn luyện tu vi nguyên nhân. Loại này đơn nhất thuộc tính linh khí Mặc dù không có khả năng ủng hộ tất cả tu sĩ tu luyện, nhưng đối với đặc biệt tu sĩ phụ trợ hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Đến lúc đó, Minh Triều đã đến Khải Minh Kỳ, lại đi bình an huyện, hỏi lại các ngươi một tiếng kinh hỉ phải không. Nghĩ tới đây, Lục Thanh Tử chính mình trước đó xoát đi ra đông đảo trao đổi tuyển hạng bên trong, lại tìm một cái tu luyện gia tốc, cho nữ nhi đổi đi lên. Thời gian một năm, chờ được. Trước 163, ngày mai sẽ Khải Minh. Lục Triều Hòa, Lục Minh lăng hai người. Mang theo mấy cái gia tộc tu sĩ lốt một phiếu số lượng càng đông đảo chút tán tu, ngay tại Bình An huyện biên giới một tòa linh mạch cấp 2 bên trên ngừng. Đây là khoảng cách hoàng thị bị vây nốt Hoàng Nghĩa Sơn, người gần nhất linh mạch cấp 2. Lục Thanh dự tính là hy vọng có thể tại Minh Triều hoàn thành khải Minh Kỳ sau khi đột phá, lại đến giải quyết Hoàng gia bị vây nốt chuyện. Nhưng dù sao trong lúc này tối thiểu vẫn phải có thời gian hơn một năm, tại trong lúc này, lục gia cũng không thể tại đồng minh, phụ thuộc bị người vây quanh láo ra về sau, thơ ơ. Vậy đối với Lục Gia tại An Lăng quận Danh Vọng mà nói, sẽ là phi thường đả kích nặng nghề. Các nơi phụ thuộc, cũng có thể dao động, không xác định Lục Gia là có hay không có đầy đủ lãnh đạo lực lượng, là có hay không có thể dựa vào. Thế là, lập tức Lục Gia thường trú tại An Lăng thành Lục Triều Hòa, liền gánh vác công việc này. Lục Đình trú tại 2 tháng trước, vừa mới đột phá đến trúc cơ tầng 2, tạm thời cảnh giới còn không ổn. Minh Lăng đột phá đến so với hắn sớm hơn một chút, hiện tại đã ổn định tại trúc cơ tầng 2 có thể tới cho Triều Hòa làm cái giúp đỡ. Nhưng kỳ thật hai người bọn họ, cũng không cách nào chân chính cứu viện đến Hoàng Nghĩa Sơn. Thậm chí, bọn hắn đều không cách nào hướng Bình An huyện xâm nhập quá nhiều. Dựa theo tình báo nhĩ nhã cái kia, đối diện có ba cái trúc cơ tu sĩ, trong đó hai cái trúc cơ 9 tầng. Triều Hòa cùng Minh Lăng hai người cộng lại, một cái trúc cơ 9 tầng đều đúng giao không được, một cái khác nghe nói chỉ có đại khái tầng 6-7 tầng đấy, cũng phải hai người bọn họ liên thủ mới có cơ hội cầm xuống. Loại tình huống này, hướng Bình An huyện xâm nhập quá nhiều, là đưa đầu hành vi. Trên thực tế, bọn hắn đồn chú ở chỗ này, vì cái gì cũng không phải lập tức cho Hoàng thị giải vây, mà là làm ra một loại tư thái, lục ra đang quản chuyện này. Bất quá, bọn hắn rất nhanh liền không thể không cùng địch nhân tiến hành giao phong. Chú đóng ở nơi đây trước 4 tháng, hết thẻ còn tốt, lục ra không có tiến thêm một bước tiến vào Bình An huyện dự định, nhưng cái kia địch tới đánh, thì cũng bưng vàng vây khốn hoàng Nghĩa Sơn, song phương đều không có động gì. Nhưng mà, 4 tháng sau một ngày, Lục Triều Hòa phát hiện mình sớm bố trí trận pháp bị xúc động. Khi hắn cảm giác phía dưới, hai cái trúc cơ tu sĩ, từ Hoàng Nghĩa Sơn Phương hướng chạy đến. Phán đoán một phen, nên là một cái trúc cơ 9 tầng một cái trúc cơ tầng 6. sinh đánh, vậy khẳng định là đánh không thắng đấy, nhưng hắn vẫn là quyết định, ở chỗ này đóng giữ. Bọn hắn hiện tại vị trí địa phương, cũng là một cái linh mạch cấp 2. Lục Triều Hòa chính mình là trận pháp sư, bỏ ra chút công phu. Tạm thời ở chỗ này tạo dựng một cái hộ sơn đại trận. Cố nhiên không có lâu dài duy trì loại kia đại trận lợi hại, nhưng dù sao cũng là dựa vào linh mạch mà phát huy tác dụng đấy, bên trong còn có hắn và Minh Lăng hai người chủ trì. Húng chi, kẻ xâm lấn cũng không có mạnh cỡ nào, hai cái trúc cơ kỳ mà thôi, cũng không phải hai cái khải Minh. Hai người mình, bên ngoài chinh chiến, không phải là đối thủ, dựa vào phát trận, thủ tóm lại không có vấn đề à. Húng chi... Toàn này bị Lục Triều hòa tạm thời chiêu mộ linh mạch cấp 2 ở bên trong, còn có bọn họ hai vị mang đến tổng cộng hơn 20 cái luyện khí tu sĩ. Đánh nhau, bọn hắn phái không lên bao lớn công dụng, ngay cả bay cũng không nổi, chỉ có thể ở trên mặt đất hướng giữa không trung đấu pháp khí, thi triển pháp thuật, đối với trúc cơ kỳ chiến đấu có thể mang tới ảnh hưởng quá tầm thường. Bất quá, bọn hắn tại linh mạch bên trong, cùng Lục Triều hòa, Minh Lăng hai người cùng nhau đóng giữ trận pháp, còn có thể cung cấp trợ giúp rất lớn đấy. Nhìn như vậy đến Tại không có Khải Minh tu sĩ nhúng tay tình huống dưới, bọn hắn chô đóng giữa nơi này, Miên cưỡng vẫn là coi là vững như thành đồng. Sự thật xác thực như thế, cái kia vội vàng mà đến hai vị trúc cơ tu sĩ, đầu tiên là thử một cái đột nhập, kết quả tại khởi động trên đại trận không có chiếm được chỗ tốt gì, sau đó mười mấy cái triệu gia tu sĩ lốp mấy cái luyện khí tán tu sau khi tới, hợp lực lại cùng nhau tiến đánh một lần, bọn hắn lại một lần nữa đã thất bại, còn chết cá nhân. Liên tục đâm vào trên miếng sắt về sau, Bọn hắn cũng ý thức được, lấy hiện hữu lực lượng, muốn công phá hai vị lục gia trúc cơ tu sĩ cho đóng giữ trận pháp, cơ hồ không có cái gì hy vọng. Nhưng bọn hắn cũng không có như vậy rút đi. Hai vị này trúc cơ tu sĩ, mang theo gần 20 tên luyện khí, đem tỏa này linh mạch cấp 2 cửa ra vào cho coi chừng rồi. Xem bọn hắn tư thế, là muốn tại đem lục triều hòa cùng lục minh lăng hai người, cũng cho vây ở cái này bình an huyện biên giới. Tin tức vừa chuyển tới, toàn quận xôn xao. Lục gia lần này thật đúng là liền có chút mất thể diện, bị ba cái trúc cơ đến bật nạt đến, hoàng thị chi vây không giải hết, ngược lại lại rơi vào đi hai cái lục thị bản gia tu sĩ. tại ngọc yên sơn bên trên, lục tuyết đình tại tiếp vào tin tức về sau, có chút hoảng hốt chạy bừa, vậy mà chuẩn bị đi tin cho phía bắc hàn thị cùng phía nam Mục dương thành, thỉnh câu hàn thị ra một cái trúc cơ, ngoài ra còn Mục dương thành, còn có chính nàng, ba người cùng nhau đi đến bình an huyện giải quyết vấn đề này. mặc dù tuyết đình chỉ là chữ lót đình đấy. Nhưng là nàng trúc cơ tu sĩ thân phận, làm cho hắn ở gia tộc địa vị không thấp. Nhất là bây giờ tộc trưởng đi tông môn, minh triều bế quan, triều hòa bị nhốt bình an huyện về sau, lục ra còn có thể việc làm thêm động trúc cơ tu sĩ, chỉ nàng cùng lục đỉnh trù rồi. Nhưng mà, chuyện này, vẫn là để lục triều quân bắt bỏ. Mặc dù thực lực của hắn chưa tới trúc cơ, nhưng tốt xấu là trưởng bối, với lại cũng là gia tộc bây giờ công việc vật trưởng lão, quản lý tất cả gia tộc sự vụ, hắn nói chuyện vẫn có phân lượng. Chuyện này không thể gấp. Lục Triều Quân nói ra, hiện tại chúng ta là An Lăng Quận lãnh tụ người, chúng ta không giải quyết được vấn đề, tìm từng cái gia tộc phụ thuộc xuất lực, đó là sau cùng tuyển hạng. Nếu như về sau gia tộc nắm giữ An Lăng Quận lâu ngày, dạng này tự nhiên cũng không không thể. Nhưng bây giờ gia tộc mới vừa vặn đánh bại triệu gia không hai năm, chúng ta trật tự cũng mới tạo dựng lên, làm như vậy sẽ rất tiêu hao uy tín của chúng ta. Ngũ thúc lời ấy sai rồi. Lục Tuyết Đỉnh phản bác, tùy ý địch tới đánh, vây khốn Hoàng Nghĩa Sơn, còn đem tứ thúc. Minh lăng vây ở Bình An, chẳng lẽ ra tòa quy tín liền có thể bảo trụ sao? Đây là cái đạo lý gì? Đây là nhất thời đấy. Lục triều quân nói ra, ngươi Minh triều cô cô hiện tại chính bế quan, đoán chừng cũng liền trong khoảng thời gian này có thể đi ra. Đợi cho nàng xuất quan, thực lực tất nhiên ít nhất đều có thể ổn định tại trúc cơ 9 tầng, đến lúc đó làm cho hắn, mang theo ngươi cùng đỉnh chủ cùng nhau tiến đến Bình An huyện, khó hiểu này vây thuật tiện. Cứ như vậy, đến cuối cùng. Lục gia chúng ta hay là mình giải quyết vấn đề, có thể hướng an lăng rất nhiều gia tộc chứng minh, lục thị lực lượng, là có thể bảo đảm toàn bộ an lăng quận một phương bình an. Nghe xong những lời này, lục tuyết đỉnh cố nhiên trong lòng vẫn coi lo lắng, nhưng là chỉ có thể đáp, tốt à. Mà đổi thành một bên, lục thanh tung bay ở lục Minh chiều trên đỉnh đầu, mắt thấy nàng đã đến giai đoạn sau cùng rồi. Trong lòng phán đoán một phen, lục thanh cho nàng truyền âm nói, không cần cầu toàn cung rồi, ngày mai liền cũng có thể bắt đầu thử nghiệm đột phá Khải Minh. Nghe được thanh âm của phụ thần, Lục Minh Triều mở hai mắt ra, có một luồng hơi lạnh từ trong ánh mắt của nàng lộ ra. Nàng khẽ gật đầu, nói ra, ta nghe cha đấy. chương 164, còn có thể đem ta một lưới đánh tan đi. Lục Thanh trong tay kỳ thực hiện tại còn nắm nuốt một cái tam tinh hiếm có đột phá Linh Can. Lục Minh Triều bây giờ sát suất thành công, đã rất cao. song Linh Can, âm Thủy Thủy Ngọc hai cái điều kiện này, liền bảo đảm Lục Minh Triều đột phá đến Khải Minh kỳ sát xuất đạt tới bảy thành. Lại thêm cái này hiếm có đột phá linh căn tăng lên sát suất, cơ hồ trăm phần trăm xác định có thể khải minh. Mặc dù, Lục Minh Triều hiện tại liền tiến hành đột phá, hơi có chút trước thời hạn, nàng tại trúc cơ 9 tầng cảnh giới rèn luyện được còn chưa đủ ổn định, cái này cũng sẽ mang đến một chút phong hiểm. Nhưng là loại này phong hiểm, hoàn toàn bị các loại tăng lên sát suất thành công bao trùm rơi mất, vấn đề hẳn là sẽ không rất lớn. Đột phá khải minh loại chuyện này, không được chủ quan. Minh Triều cũng không cần dặn dò. Chính mình liền gửi thư tín cho Ngọc Yên Sơn bên trên, để Tuyết đỉnh cùng đỉnh Chu đây đối với Đường huynh muội, cùng đi đã đến Linh Hồ mạch, vì nàng hộ giá hộ tống. Có một số việc, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nhưng cuối cùng cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một tháng sau, từ trước đến nay bình tĩnh linh hồ, đột nhiên có sóng cả dâng lên, tạo thành thủy triều, vướt bờ hồ. Cái kia tràn ngập thủy linh khí nước hồ, thậm chí một lần tràn đến ven bờ hồ duyên kiến trúc. Nhưng cũng còn tốt, những này nước hồ lên bờ về sau, Nhất là đã đến Lục Minh Triều tính thất xung quanh lúc, lập tức liền trở nên ôn nu, không có tạo thành quá lớn phá hư. Mà nước hồ khắp lan lúc, càng là có mảng lớn sương ngủ, đem toàn bộ linh hồ mạch chỗ lồng đóng, để cho người ta thân ở trong đó đều cảm giác được cước nhẹp. Những dị tượng này, tất cả đều nói rõ một vấn đề, Lục Minh Triều khải minh thành công. Từ trong tinh thất đi ra, Lục Minh Triều dấm lên phi kiếm, trôi nổi tại không trùng, mặt vô thần sắc. Chúng ta đi bình an. Minh Triều đột phá khải minh tin tức cũng không có truyền đi. Mặc dù đang linh hồ mạch nơi này có không ít người, nhưng là đều là lục gia thủy thuộc tính tu sĩ, nơi này kỳ thật cũng không thích hợp thường nhân sinh hoạt. Mà mặc dù lục Minh Triều Khải Minh dị tượng động tinh vẫn còn lớn đấy, nhưng nơi này đã từng thế nhưng là có một đám quỷ nước đấy, phủ cận cũng không có gì phạm nhân sinh hoạt, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là không có người nhìn thấy. Tin tức này, cũng không cần công bố. Tại Bình An huyện, có một cái càng lớn công bố việc này sân khấu. Minh Triều Khải Minh về sau Nàng cùng lục đình trù hai người, không có làm cái gì do dự, lúc này liền xuất phát, hướng đông mà đi. Vì hành động nhanh chóng một chút, bọn hắn từ gia tộc đàn ngựa bên trong, riêng phần mình đều chọn lấy một nhóm thủy vân mã. Cấp 2 thủy vân mã, tốc độ phi hành không thể so với chúc cơ tu sĩ chậm, với lại sức chịu đựng sẽ càng ra chỉ hơn lâu một chút. Mặc dù, không có thời gian giải bồi dưỡng ăn ý, lẫn nhau quen thuộc, không tốt lắm trong chiến đấu hiệp đồng tác chiến. Nhưng gia tộc những này đàn ngựa thường ngày đều là từ lục tuyết đỉnh cái này xuất sắc tuần thú sư phụ trách, nàng dạy dô rất không sai, ngựa thú tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù là xa lạ tu sĩ, chỉ cần nắm giữ lục tuyết đỉnh cho không thú phủ, ngồi cưới đi đường không có vấn đề gì. Mà cưới tại thủy vân mã bên trên, không cần chính mình phi hành, lục minh triều cũng có thể nhín chút thời gian đến, làm một ít chuyện khác. Lục minh triều mới vừa vặn đến Khải Minh Kỳ, muốn tốt hơn phát huy ra chiến lược của mình, cần nắm giữ tương ứng pháp thuật pháp khí mới được. Pháp thuật, trong thời gian ngắn như vậy có thể là không có gì cơ hội đi hảo hảo học được. Quay đầu, Lục Minh Triều cũng muốn đi thử nghiệm nắm giữ một cái thần kiếm ngự lôi chân quyết. Môn này kiếm pháp, chỉ cần không phải thổ hành tu sĩ, đều có thể học, chỉ là cái khác thuộc tính tu sĩ học không có lôi thuộc tính nhanh như vậy, học thành uy lực cũng sẽ kém 2 điểm. Nhưng mà, cho dù là kém 2 điểm, cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết bản thân cường độ bày ở nơi này, vẫn là khó được đại sát chiêu lúc trước Lục Triều Hi cũng là luyện gần nửa nhiều năm, mới miễn cưỡng miễn cưỡng bước đầu nắm giữ một điểm, hay là tại trong chiến tranh, thông qua nhiều lần sử dụng, mới nhanh chóng thuần thủ. Lục Minh chiều trước đó toàn bộ tinh lực, cơ hồ đều đặt ở tu vi của mình tăng lên bên trên, những này tranh đấu dùng thuật bất kể là kiếm thuật vẫn là chú thuật, nàng kỳ thật học đều rất ít. Nhưng cũng còn tốt, nàng lần này xuất động, muốn đối phó không phải Khải Minh tu sĩ, muốn tốc độ nhanh nhất, trình độ lớn nhất tăng lên tự thân sức chiến đấu, ngoại trừ thuật bên ngoài, Chính là khí rồi. Tế luyện pháp khí, muốn so từ đầu học một cái thuật thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù, muốn hoàn mỹ phát huy một kiện pháp khí toàn bộ hiệu dụng, cũng đồng dạng cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng là vẹn vẹn bước đầu thao làm, độ khó cũng không có cao như vậy. Lục minh chiều trong tay, là có mấy cái cấp 3 pháp khí đấy. Nàng nhất định khải minh tin tức, ở gia tộc cao tầng, cũng không phải là bí mật. Đã như vậy, gia tộc đương nhiên cũng sẽ cho nàng làm tốt sớm chuẩn bị. Minh Ba Linh Cháo Huyền Âm Thực Cốt ấm Cực Nhọn băng. Cái này ba kiện pháp khí cũng đều cấp ba pháp khí bên trong đồ tốt. Minh Ba Linh Cháo là trung phẩm phòng ngự pháp khí, vẫn là loại kia chú pháp, duệ khí phòng ngự hiệu quả đều rất tốt, với lại phòng ngự phạm vi rất lớn, không có góc chết. Huyền Âm Thực Cốt ấm cùng năm đó chính nàng tụ vân chuyển cổ bôi có dị khúc đồng công chi rượu, có thể thôi động xương động, nhưng uy lực lớn nhiều, là một kiện hạ phẩm pháp khí. Cực nhọn băng phẩm chất cao nhất, cấp 3 thượng phẩm pháp khí. Từ một khối tử cực bắc bạch quỷ lan tràn nơi ở bên trong, tìm được không biết đóng băng bao nhiêu năm tháng băng cứng, đặt ở kiểu dương liệt hỏa bên trong đều hỏa tan không được. Đi qua luyện khí sư ra công về sau, khối này băng cứng bị làm thành một thanh cái rùi hình dáng phát khí, cực độ sắc bén, không gì không phá, tự thân cũng phi thường cứng cỏi. Công kích thì, còn biết mang theo nồng đậm khí âm hàn, coi như không bị thương người, cũng sẽ đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thời gian khẩn trương, với lại ngồi ở thủy vân mã trên lưng cũng không phải cái gì rất tốt tế luyện hoàn cảnh dưới loại tình huống này cứ việc lục minh triều đã đem đinh giá thả rất thấp rất thấp chỉ cần có thể tế luyện đến dùng đến là có thể nhưng ở đến bình an huyện biên giới thời điểm nàng vẫn vẹn vẹn chỉ là hoàn thành hai kiện pháp khí tế luyện bị nàng bung tha là huyền âm thực có tấm không có cái đồ chơi này cầm già chuyển tụ vân chuyển cổ bôi chịu được một cái cũng được với lại cũng chưa chắc thật sự phải dùng đến thứ này tiểu hàn quốc là lục triều hòa bọn người đóng quân chỗ này linh mạch cấp hai danh tự Tại tiểu Hàn Quốc bên ngoài, hai cái tông môn trúc cơ tu sĩ, đang tại nói chuyện hiếm. Không sai, liền như là lục thanh trước đó dự đoán đồng dạng, đến Bình An huyện nơi này đến gây sóng gió đấy, chính chính là trưởng môn một mạch người. Không phải, ba cái trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể từ trong viên đá đụng tới hay sao? ngụy Sư Minh, ta hôm qua bói một chàng, nói rõ ngày có thai hỏa A nói chuyện người này, là một cái nữ tu, là trong ba người tu vi yếu nhất một cái, trúc cơ tầng 6, tên là vằng Di. Mặc dù cũng họ Hoàng, nhưng cùng Bình An Hoàng thị nhưng không có nửa phần liên quan. Được xưng là Ngụy sư huynh Nam Tu thì là ba người bọn họ bên trong thủ lĩnh, Ngụy Võ Biển. Đối với sư muội Bói Toán, Ngụy Võ Biển là có điểm xem thường đấy. Sư muội, chấm mê Bói Toán, cũng không phải là chuyện tốt ta, ta cũng khuyên qua ngươi rất nhiều lần rồi, làm sao lại không thấy đổi đâu. Hắn thật đúng là không mù nói, tự mình vị sư muội này, Thiên Phú, cố gắng, truyền thừa đều là thượng giai đấy. Theo lý thuyết hẳn là phải có càng lớn tiền đồ, nhưng chính là một lòng chui vào bói toán thuật bên trong. Không phải nói bói toán thuật vô dụng, giống như là tuyết châu bạch dương môn vị Kia kim đan thái thượng trưởng lão, thay đổi chính là tại bói toán một đường bên trên tạo nghệ rất sâu người, 6 năm trước bạch quỷ đi về phía nam, chính là hắn sớm rất nhiều năm xem bói tính ra. Nhưng là, nói đi thì nói lại, bói toán đây là thật sự huyền học, tự mình sư muội những năm gần đây, bói toán vô số, chuẩn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia hơn phân nửa là che. Cái này có còn có cái gì tốt tin? Chẳng lẽ lại ngày mai sẽ trên trời rơi xuống một cái khải minh tu sĩ tới đem bọn hắn một mẻ hốt gọn? Mở cái gì cho đùa mà? chương 165, nữ hiệp tha mạng, 2 hợp 1. Nghe được lời của sư huynh hoàng di cười cười xấu hổ, chưa lại nói cái gì rồi. Chính nàng cũng biết, chính mình bói toán từ trước đến nay không thế nào đáng tin cậy. Nàng về mặt tu luyện thiên phú rất không tệ, nhưng là ở phương diện này, Lại vượt quá ngoài ý muốn kém vô cùng, mấu chốt chính nàng lại cảm thấy hứng thú vô cùng, luôn luôn nhịn không được đi nghiên cứu, nghiên cứu một chút chính là thật lâu thời gian. Nhìn thấy sư muội cái dạng này, Ngụy Vũ Hải dừng một chút, mở miệng chấn ăn nói, ngươi không cần lo lắng quá mức rồi. Toàn bộ an lăng quận, Khải Minh tu sĩ hết thể liền hai cái. Cứu vạn vĩnh nơi đó, Tông Môn đã hạ lệnh, không cho hắn tự ý động, hắn không nốc sẽ không tới. Có thể tới đấy, chỉ có Lục Triều Hy một người. Nhưng bây giờ Lục Triều Hy còn tại Thanh Phong Môn bên trong, trước đó cũng đã sớm nói xong rồi, chỉ cần Lục Triều Hy vừa rời đi Thanh Phong Môn, liền lập tức sẽ gửi thư tín cho chúng ta, đến lúc đó chúng ta rút lui chính là. Chúng ta cũng không cần đón đánh cái gì, chỉ cần vây khốn Hoàng Nghĩa Sơn, vây khốn cái này tiểu hàn Quốc, là có thể. ừm, khả năng đúng là ta suy nghĩ nhiều. Hoàng Di đem trong lòng điểm này cảm giác bất an, ném ra sau đầu. Ngày thứ 2 hai vị dẫn người vây quanh ở tiểu hàn cốc bên ngoài trúc cơ tu sĩ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn phía tiểu hàn cốc tiểu hàn cốc bên ngoài cái này khiến mấy người bọn hắn thắng đến đều không vào được một bước trận pháp đống nhiên giải trừ loại này giản dị bản hộ sơn đại trận mở ra và giải trừ động tĩnh đều là rất lớn sư minh muội hai người liếc nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm nghi hoặc cảm giác lục triều hòa đây là muốn làm gì là tiểu hàn trong cốc đã xảy ra biến cố gì vẫn là bọn hắn dự định phá vây. Lại hoặc là, Hoàng Di nhớ tới hôm qua chính mình bói toán. Sư Minh, chúng ta trốn. Lui một bước đi. Đem trốn chữ nuốt trở vào, Hoàng Di dùng chính là lui. Ngụy Vũ Hải suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, được. Mặc kệ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiểu Hàn trong cốc hành động, đều có chút khác thường. Có lẽ là bên trong có biến cho nên, là bọn hắn giết vào trong đó cơ hội, cũng có có thể là lục triều hòa đang hư trương thanh thế, hù doa người. Còn có thể là đối phương coi là thật có cái gì dựa vào, có nắm chắc lao ra. Nhưng là bất kể thế nào giảng, trước tiên lui một bước tổng không sai. Đến bây giờ, Ngụy Vũ Hải vẫn là không quá tin tưởng, sẽ trên trời rơi xuống khải mình tu sĩ đến đánh hắn. Dưới mắt rút lui, chỉ là cẩn thận lý do. Tóm lại nói cho cùng, bọn hắn từ tông môn nhận nhiệm vụ này, có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vẫn phải che lớp thân phận, không phải tông môn tu sĩ vô duyên vô cớ đánh tự mình ra tộc phụ thuộc làm sao chuyện. Bị người đoán được là một chuyện, người khác đường đường chính chính bắt được chứng cứ, vậy liền lại là một cái khác mã chuyện. Ba người bọn hắn bị sai khiến mà đến người, nếu không phải ban thưởng xác thực cũng không tệ lắm, thật là không vui tới. Mà liền xem như tới, nhiệm vụ của bọn hắn, cũng chỉ là vây khốn, gây sự mà thôi, không phải trước mặt Hoàng Thánh Hề làm sao có thể có cơ hội sống sót. Thậm chí liền xem như lục triều hòa, bọn hắn đến đây thời điểm nếu quả thật ẩn tàng tốt thân hình, cẩn thận loại bỏ chân pháp là có cơ hội không phát động lục triều hòa bố trí giỏ xét pháp trận đấy. Đến lúc đó, trực tiếp tập kích, thậm chí đều có nhất cử đánh giết lục triều hòa khả năng. Nhưng bọn hắn không muốn làm như thế tuyệt, động thủ giết chết trúc cơ tu sĩ, sự tình sẽ lên lên tới một cái cấp độ khác. Nói cho cùng, đây là phi vân châu phụ thuộc tại thanh phong môn giữa hệ phái đấu tranh, ngay cả nội chiến cũng không tính, không đến mức đến lục triệu trận chiến trình độ, không đến mức gặp sinh tử. chí ít ba người bọn hắn không có gì động lực giết người. đã như vậy. Dưới mắt tình huống có biến, bọn hắn cũng không muốn mạo hiểm. Nói trắng ra là, liền xem như nhiệm vụ đã thất bại, cũng không có mình mệnh trọng yếu. An toàn là hơn. Phái ra hai cái luyện khí tu sĩ đi tiểu hàn cốc dò xét tình huống, mà chính bọn hắn, thì điều động phi kiếm, mang theo những người còn lại, hướng đông tối lui. Cái này hướng đi về hướng đông hơn một canh giờ, sau đó bọn hắn liền bị ngăn chặn. Một nam một nữ, khống chế lấy phi kiếm, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Cơ mơ nở thật có cái khải minh tu sĩ tử trên trời giáng xuống sao ngụy vũ hải choáng váng nguyên bản lục minh triều nghĩ kế hoạch tác chiến là dự định len lén lẻn vào nhất cử tập kích xử lý đối phương nhưng mà nàng vừa mới đến khải minh kỳ đối với lực lượng còn hoàn toàn chưa quen thuộc căn bản không pháp che giấu mình khải minh kỳ khí chất tựa như đêm tối trăng sáng có thể thấy rõ ràng vậy cũng chỉ có thể được rồi gửi thư tín thông chi triều hòa đóng lại trận pháp cùng minh lăng đi ra đến mà bọn hắn thì đi đầu vây quanh phía đông, sau đó hướng bên này tiến lên, trực tiếp ngăn ở kẻ xâm lấn đường lui bên trên. Thủy vân mã chưa tiến hành qua hiệp đồng huấn luyện, không có cách nào kèm tác chiến, cưỡng ép đến ngược lại sẽ hỏng việc, trước hết lại bỏ vào xa hơn một chút một chút địa phương. Minh triều cùng đỉnh trù hai người là khống chế phi kiếm mà đến, hai tay vác tại về sau, lục minh triều đối trước mắt hai người nói ra, đem thả xuống phát khí, vứt xuống túi chứa vật, thành thành thật thật nghe lời, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi một mạng. quần áo màu xanh lam. Ở giữa không trung bị gió thổi đến bay phất phới, chưa buộc lên tóc đen, cũng theo gió tung bay, lộ ra minh chiều đẹp mắt thon dài cổ. Khải Minh về sau, nàng cả người khí chất đã xảy ra càng nhiều biến hóa, trở nên càng thêm lạnh lạnh thông tấu rồi. Ngụy Vũ Hải cùng Hoàng Di hai người nhìn xem nàng, tựa như nhìn xem một vũng hàn thủy. Hoàng Di nhìn mình sư minh, tựa như là đang hỏi, hiện tại cái kia làm sao xử lý? Ngụy Vũ Hải cắn răng một cái, rút ra một thanh pháp kiếm, tu sĩ chúng ta, tuyệt sẽ không không đánh mà hàng. Đồng thời, hắn lặng yên truyền âm cho Hoàng Di, ta xem người này bất quá vừa mới đến Khải Minh Kỳ mà thôi, đợi lát nữa đánh nhau, chúng ta làm sơ chống cự, sau đó lợi dụng đúng cơ hội, liền riêng phần mình bay khỏi, tận lực thử trốn. Truyền âm vẫn chưa xong, hắn đông nhiên cảm giác được, có long trọng linh lực ba động truyền đến. Tại trong tông môn, Ngụy Vũ Hải cũng là từ cùng Khải Minh Kỳ một chút sư huynh từng có so tài kinh nghiệm đấy, hắn lập tức liền phát tướng tới, đây là đối diện cái kia Khải Minh tu sĩ ra chiêu. Hắn lập tức liền nhắc lên 12 phần cảnh giác, hai cái phòng ngự pháp khí trực tiếp trước người dâng lên, đồng thời toàn lực thôi động phi kiếm, bắt đầu di động, tận lực tiến hành né tránh. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, linh lực ba động đống nhiên từ trước mặt hắn biến mất, mà tại hắn tầm nhìn bên trong, lục minh chiều bóng dáng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không được. ngụy Vũ Hải cũng coi là trải qua nhiều năm lao thủ, một màn này, để hắn nhớ tới một cái tên là thuấn thân thuật đột pháp. Quả nhiên, Lục Minh Triệu bóng dáng cùng khí tức Đông Nhiên biến mất trong nháy mắt. Hắn phía sau Đông Nhiên lại đồng dạng khí tức xuất hiện, với lại cách hắn vô cùng vô cùng gần. Lục Minh chiều vậy mà không có rất xa lợi dụng pháp thuật cùng pháp khí, bằng dựa vào khải mình tu sĩ đối. Với trúc cơ tu sĩ linh lực bên trên cấp độ áp chế tới đối phó bọn hắn, ngược lại lựa chọn hung hiểm được nhiều thiếp thân tác chiến. Phi Vân Châu chủ lưu nhất người tu hành là kiếm tu cùng thuật tu. Cái trước thôi động pháp kiếm, phi kiếm lấy tinh diệu kiếm thuật đối địch. Cái sau thiện dùng sức mạnh lực lượng pháp thuật tại rất nhiều pháp khí phụ trợ phía dưới hình thành cường hãn lực phá hoại. Hai loại chủ yếu lưu phái cũng không làm sao ưa thích tiếp thân đánh nhau. Kiếm tu tiếp thân đánh nhau thực lực kỳ thật không kém, nhưng là cầm trong tay pháp kiếm chém người, nơi đó có phi kiếm ngàn giảm lấy thủ cấp tới xuất khí. Hơn nữa còn an toàn. Chủ động tiếp thân quả thật có thể tìm tới càng nhiều cơ hội, có càng hung mãnh thế công, nhưng phong hiểm cũng xác thực quá mức một ít. Ngụy Vũ Hải một bên vội vàng thôi động phòng ngự phát khí. Ngăn tại cái kia một bên, đồng thời trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, đây không phải cho ta cơ hội à. Không bằng ta. Hắn muôn từ trong ngực, quất một chương chú phủ, khoảng cách gần oanh tạc phía dưới, hắn tin tưởng liền xem như khải minh tu sĩ cũng không cách nào trốn tránh. Với lại, cái này lỗ mãng vọt tới bên người mình nữ nhân, xem ra ngay cả phòng ngự pháp khí đều không mở, bị oanh truy cập khẳng định không dễ chịu, mà chính mình tốt xấu còn có pháp khí bảo hộ, liền xem như khó tránh khỏi cũng nhận một chút tác động đến nhưng thụ thương hẳn là sẽ không quá nặng. nhưng tại trong một chớp mắt, hắn cũng cảm giác được chính mình ngăn tại khía cạnh hai kiện pháp khí đồng thời cao phá. hắn nhìn đến Lục Minh chiều cầm trong tay một cái bước lên tư tư không khí lạnh hàn băng cái rủi kiên định hướng hắn đâm tới. ngăn tại hắn bên cạnh thân đạo thứ nhất phòng ngự pháp khí là một mặt tông một sắc hình tam giác pháp thuẫn. mặt này pháp thuẫn là cấp hai trung phẩm phòng ngự pháp khí, đối với vật lý công kích có rất tốt phòng hộ hiệu quả. với lại bản thân tính chất cứng cỏi, chế thành vật liệu cũng là khó gặp huyền thiết thép một Phòng ngự tính rất tốt, nhưng tại băng làm thành cái rùi phía dưới tựa như giòn giấy, đâm một cái liền xuyên, đạo thứ hai phòng ngự pháp khí là hoán linh thích giáp, nhưng cũng y. Nguyên bị nhẹ nhõm đâm xuyên. Ngụy Vũ Hải tại trúc cơ về sau, cùng người đấu pháp số lần cũng tuyệt không tính ít, thấy qua nhiều loại tu sĩ cũng có rất nhiều, nhưng giống như là lục mình chiều như vậy, vậy mà lại thô bạo như vậy dùng thuấn thân thuật lấp lóe đến rất gần vị trí, đem pháp khí nắm ở trong tay đâm người phong cách chiến đấu, hắn thật đúng là không chút độ phải. Loại phương thức này càng phổ biến tại luyện khí kỳ, thậm chí ngay cả luyện khí tu sĩ cũng không tại sao như vậy đánh nhau. Mấu chốt còn như thế mãnh liệt, hung tàn như vậy, bạo lực như vậy. Mắt thấy cái kia Hàn băng truy hướng về phía bộ ngực của mình liền muốn đâm tới, ngụy vũ hải vội vàng hô lớn, nữ hiệp tha mạng. Cực nhọn băng đứng tại ngụy vũ hải trước ngực rộng chừng một ngón tay địa phương. Lục Minh Triều vẫn là không có thống hạ sát thủ. Nàng tính cách quả quyết, thời khắc mấu chốt hung ác xuống được tâm địa nhưng trên bản chất cũng không phải là một cái chân chính thị sắc người. Năm đó Bình Diêu huyết dạng, chết ở trong tay nàng hơn trăm người, chủ yếu vẫn là bởi vì đối với triệu gia cửu hận. Kể từ sau đó nàng cũng đã nhận được một chút kinh nghiệm giáo hấn, nàng ngay lúc đó xúc động lựa chọn bất luận rốt cuộc là đúng là sai, nhưng lục triệu trận chiến khách quan bên trên trực tiếp dây dẫn nổ chính là nàng không sai, nàng ngay lúc đó cử động cũng quả thật cho gia tộc mang đến phiền toái rất lớn. Bản thân tỉnh lại, luôn có đoạt được. Nàng cũng đoán được trước mắt kẻ sâm lấn này nên là xuất từ Thanh Phong môn, cố nhiên phía bên mình chiếm khu trục ngoại địch đại nghĩa, nhưng nếu là trực tiếp động thủ lấy tính mạng người ta, nói không chính xác quay đầu liền sẽ có một chút nguyên bản có thể tránh cho phiền phức giáng lâm đến gia tộc trên đầu. Không phải nói mấy người kia không thể giết, nhưng nếu là thật muốn giết, cũng phải nghĩ rõ ràng hậu quả lại giết. Lục Minh chiều mặt lạnh lấy nhìn chằm chằm Ngụy Vũ Hải, nhưng Ngụy Vũ Hải vẫn không khỏi thở ra một hơi thật dài. Hắn tiến tới nghĩ đến, vừa mới thanh kiếm kia Không, là truy, cách trái tim của ta chỉ có 0.01 cm, nhưng sau một khắc, ta cầu xin tha thứ tư thế thật là đẹp trai, chậm một chút nữa, liền mẹ nó thật sự mạng chó khó giữ được. Nhìn xem Lục Minh chiều thần sắc, Ngụy Vũ Hải cười xấu hổ cười, lĩnh nội vị này Khải Minh tu sĩ ý tứ. Tay hắn buông lỏng, thủy bỏ đối, với pháp khí khống chế, đem vừa mới móc ra, còn chưa kịp kích phát chú phù, hai tay cầm dao cho Lục Minh chiều trên tay. Trong thời gian này, động tác của hắn rất nhẹ chậm với lại tránh cho hết thể linh lực sử dụng, không phải vạn nhất xuất hiện hiểu lầm liền xong đời. Lục Minh Triều đem chú phù đón lấy bỏ vào chính mình túi trữ vật, lại tiếp tục dơ lên cái cẳng. Ngụy Vũ Hải dây hiểu, đem mình túi trữ vật cũng lấy ra ngoài cho Lục Minh Triều. Tại xác nhận Ngụy Vũ Hải trên thân ngoại trừ dưới chân giẫm trôi phi kiếm bên ngoài, không còn gì khác vật có uy hiếp về sau. Ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía xa hơn một chút một chút vị trí hoàng di. Sư huynh Ngụy Vũ Hải đều đã làm như vậy, nàng còn có thể thế nào? cũng chỉ có thể ngoan ngoan đi lên, như sư huynh của nàng, đem tất cả mọi thứ đều giao ra. Sau đó lục minh triều áp lấy hai người, rơi đến trên mặt đất. Nhìn bên cạnh cái kia mười mấy hai mươi cái như lâm đại địch luyện khí tu sĩ, nhất là trong đó hơn phân nửa đều là người triệu ra, lục minh triều trong mắt không tự chủ được hiện lên một tia thần sắc chán ghét, đối với cái này trùng tình tự, nàng cũng không có mảy may che giấu ý tứ. Nàng cũng không ngại người khác cảm giác được nàng đối với người triệu ra hận ý. Dù là hiện tại triệu gia đã vong rồi. Bất quá nàng hôm nay sẽ không lại động thủ giết người rồi. Giờ phút này Lục Đình Chù cũng từ phía trên bên cạnh hạ xuống. Hắn mở miệng nói ra, cô cô, ngươi vừa mới cái kia một tay. Lục Đình Chù có chút không biết như thế nào hình dung chính mình trong nội tâm cảm thụ. Lục Minh Triều vừa mới phong cách chiến đấu. Thật sự là có chút quá ngoài dự đoán của mọi người. Hắn không phải không gặp qua tự mình cô cô động thủ. Nhưng nàng dạng này chiến đấu vậy thật đúng là lần thứ nhất gặp. Mấu chốt cũng xác thực hung hãn. Loại này đột kích để cho người ta đoán trước không đến, tự nhiên cũng liền rất khó đề phòng, với lại tại thiếp thân khoảng cách dưới, lấy khải minh tu sĩ linh lực buộc phát lại thêm cực nhọn băng loại này thần binh lợi khí, huy lực xác thực bất phạm. Đừng nói giống ngụy vũ hải dạng này trúc cơ chín tầng, cho dù là cái khác một chút khải minh sơ kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không tốt ngăn cản, không để ý, chuẩn bị không đầy đủ không thể nói trước cũng muốn uống hận kiếm hạ. Bất quá, lục đình chú nghĩ nghĩ, vẫn là khuyên đủ, tiểu cô. Một chiêu này vẫn còn có chút quá hung hiểm, về sau có thể ít dùng liền ít dùng. Lục minh chiều khẽ gật đầu. Hôm nay nàng vốn không muốn dạng này, nhưng là phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu, vận dụng cấp 3 pháp khí là sự chọn lựa tốt nhất. Nhưng cực nhọn băng cái này cấp 3 thượng phẩm pháp khí, nàng chỉ là thô thô tế luyện một phen, căn bản làm không được điều khiển như cánh tay, viên trình điều khiển đối địch hiệu quả sẽ không rất tốt. Vì ngăn ngừa chiến đấu lâm vào giằng co, nàng cũng chỉ có thể ra này xét rồi. Kỳ thật lợi dụng thuấn thân thuật đột giết phương thức nàng là chính mình ngộ ra tới năm đó nàng vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ thời điểm gia tộc tiến đánh quỷ nước hồ nước đụng phải cái kia to lớn quỷ nước lúc, nàng chính là như vậy đột nhiên lấp lóe một kiếm đâm xuyên quỷ nước hốc mắt cách dùng kiếm sâu sọ mà vào đặt vương thắng củ sau đó năm đó bình diêu huyết giả ở bên trong nàng giết triệu bình lượng cũng là như thế giết nhiều lần nếm đến ngon ngọt về sau nàng xác thực cũng sẽ cảm thấy một chiêu này hung hiểm về hung hiểm thành công ích lợi cũng rất cao Bất quá, đến tiếp sau muốn đem nó chuyển hóa thành chính mình thông thường phương thức tác chiến, khẳng định vẫn phải có rất nhiều cải thiện địa phương. Nói thí dụ như, nếu như thuấn thân thuật có thể liên tục lấp lóe, vậy có phải hay không càng linh hoạt, càng có tính uy hiếp, cũng an toàn hơn một chút. Cái này tựa hồ là nàng đến tiếp sau có thể cố gắng phương hướng. Chương 166, cấp ba trận pháp sư, Ngụy Vũ Hải cùng Hoàng Di bị giam giữ. Bọn hắn bị tức Vũ Khí về sau, lại ăn lục minh triểu mang tới cấm linh lực lưu động dược vật. Sau đó bị Lục Triều Hòa dùng một cái giản dị trận pháp, cho nhốt ở tiểu Hàn Cốc một chỗ trong hầm ngầm, coi như là địa lao. Ngay tiếp theo cái khác 10 cái luyện khí tu sĩ, cũng đều là xử lý đáy ngộ. Đình Chù sẽ mang theo mấy người lưu lại, phụ trách tạm giam bọn hắn. Mà Lục Triều Hòa, Lục Minh Triều cùng Lục Minh Lăng, ba người bọn họ sẽ dẫn đội, tiến về phía trước Hoàng Nghĩa Sơn. Đã đến Hoàng Nghĩa Sơn về sau, rất xa phát giác được bọn hắn, còn lại cái kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ lập tức liền chạy gia hỏa này cũng coi là thông minh, hắn biết tại phía tây trông coi chính mình một sư huynh một sư muội thực lực không yếu, nhưng địch nhân vẫn từ tây mà đến, vậy khẳng định là tự mình sư huynh cùng sư muội cũng đã tao đương. ngay cả ngụy vũ hải cùng hoàng di cũng đỡ không nổi, hắn tự nhận càng không bản sự kia. thế là không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. về phần còn dư lại một chút triệu thị tu sĩ, còn có một số cái khác tán tu, hắn căn bản là không có đi quảng. liên quan đến hắn cái giám ấy béo nước gặp nhau lại không quen đấy. Minh Triều thử nghiệm đuổi một cái, nhưng là đối phương chạy rất sớm, không tốt truy, đến đằng sau căn bản tìm không thấy đối phương chạy trốn tuyến đường rồi, đây cũng là chỉ có thể coi như thôi. Nhưng bất kể như thế nào, Hoàng Nghĩa Sơn ơi, cứ như vậy giải khai. Tại Hoàng Nghĩa Sơn dưới, bị ném bỏ những triệu ra đó luyện khí tu sĩ, tất cả đều cấp bao cái tròn, bị lục ra bắt lại sạch sẽ. Đến tiếp sau, Minh Triều cùng Triều Hòa hai người thương lượng trong một giây lát, liền quyết định nhân cơ hội này Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp dẫn người lên Bình An Sơn. Nơi này là Triệu Thị Đại Bản Doanh, hang ổ, đường đường chính chính cấp 3 Linh Mạch. Đi qua mấy năm trước trận kia lục Triệu trận chiến về sau, Triệu Gia Tu Sĩ tử thương nặng nghề phía dưới, còn sống bản Gia Tu Sĩ, cũng chỉ có khoảng 40 người. Tiểu Hàn Cốc bên ngoài bị bắt làm tù binh 10 cái, Hoàng Nghĩa Sơn bên ngoài bị bắt làm tù binh hơn 20 cái. Tính như vậy đến, đi theo ngụy Vũ Hải đám 3 người đồng thời xuất động Triệu Thị Bản Gia Tu Sĩ liền chọn vẹn vượt qua 30 cái. Cái này đại biểu Triệu thị bản gia tu sĩ, xuất động hơn phân nửa. Còn giữ lại mèo con 2 3 con, thực sự không có tác dụng gì, bọn hắn thậm chí chưa kịp tại Lục Minh Triều đột nhập Bình An Sơn thời điểm mở ra hộ sơn đại trận. Vạn sự đều yên. Bình An Sơn bên trên, hết thể Triệu thị đám người đều bị xử lý. Tu sĩ thống nhất trong giữ khán áp, một chút phàm nhân thì bị phân phát. Ngồi ở Bình An Sơn đại điện công đường, Lục Minh Triều ánh mắt tả hữu nhìn lại. Nơi đây vàng son lộng lẫy, so ngọc yên sơn đại điện cường thịnh thời điểm cũng không kém chút nào. nàng ngồi ở triệu thị vị trí gia chủ bên trên, có một cỗ cảm giác kỳ dị thăng lên trong lòng. hít một hơi thật sâu, nàng sau đó nghe được cửa có âm thanh truyền đến. ngẩng đầu một cái, nhìn thấy sắc mặt vẫn có chút tái nhợt hoàng thánh hề đi đến. cùng bên cạnh thân ca ca liếc nhau, lục minh triều nói ra, hoàng đạo hữu, những ngày này vất vả ngươi rồi. hoàng thánh hề miễn cưỡng vừa chắp tay, nói ra, nên phải đấy. Chúng ta chịu cái này Bình An huyện Cung Phụng, tự nhiên muốn bảo đảm cái này một huyện chi Bình An. Chỉ là, trách ta tu vi không sâu, còn muốn dựa vào chư vị đồng đạo đến đây cứu viện. Lục Minh Triều nhẹ nhàng gật đầu, không nhắc lại việc này, mà là sau này nói ra trọng yếu hơn hai chuyện, lần này cầm xuống Bình An Sơn, cũng thu được một chút vật tư, những này, đến lúc đó các ngươi hoàng gia lấy đi hai thành, làm bồi thường. Nghe nói như thế, Hoàng Thánh Hề mừng rỡ trong lòng, liền thân bên trên đau sốt đều đã quên. Bình An huyện ở bên trong, triệu thị bản ra những năm gần đây nội tình, vẫn là rất sâu. Vì chuẩn bị lục triệu trận chiến, bọn hắn hao tốn rất nhiều tiền tài. Sau khi chiến bại, trong tông môn triệu thị một mạch tu sĩ còn tới ở đây, rời đi đại bút tài sản, bằng không, những người còn lại cũng thủ không được. Nhưng dù sao vẫn là lưu lại một chút hàng tích chữ, thậm chí còn có rất nhiều đồ tốt, không có gì biện pháp dọn đi. Mà phên này, tất cả đều đã rơi vào lục ra trong tay. Những vật này, hết thể cộng lại. Giá trị hơn 3 vạn linh thạch là có đấy. Nghe được Lục Minh triệu ý tứ, hoàng gia có thể cầm 1/3, vậy coi như tương đương với hơn 6000 linh thạch nhập vào sổ sách. Đây đối với nghèo rất nhiều năm hoàng thị nhất tộc mà nói, đây chính là tương đối lớn một khoản tiền. Đương nhiên, bởi vì đại lượng đồ vật là một chút rất khó rời đi đồ vật. Nói thí dụ như khắc hộ sơn đại trận, nói thí dụ như cố định tại phòng luyện đan, phòng luyện khí bên trong hỏa mạch cùng lỗ đỉnh, nói thí dụ như bên trong vườn thuốc chưa thành thuộc dược thảo Nhưng mà, có thể mang đi một chút pháp khí cùng đan dược dự trữ, linh thạch dự trữ, cũng vẫn có thể đền bù hoàng thị một năm qua này tổn thất, còn nhiều được nhiều. Kiếm lời kiếm lời. Chuyện thứ hai. Lục Minh chiều dừng một chút, tiếp tục nói, ta sau đó, sẽ ở cái này Bình An Sơn bên trên đóng quân một đoạn thời gian. Các ngươi hoàng thị đến Bình An huyện cũng có chút năm, ta biết nơi đây tình huống phức tạp, các người muốn triển khai có trưởng không chút khó khăn, nhưng bây giờ đã triệu thị bản ra thế lực đã không còn tồn tại. Các ngươi cũng nên tại lại thêm gấp một chút tiến độ. Như có đại sự, có thể tự đến trên núi tìm ta. Nàng nói rất đúng có đại sự tin tưởng Hoàng Thánh Hề cũng sẽ không như vậy hổ, luôn luôn đến phía nàng. Với lại, nàng cũng tin tưởng, tại nàng Khải Minh về sau, nên không có người nào dám ở Bình An huyện nơi này náo sự. Ta hiểu được. Hoàng Thánh Hề lại một chắp tay. Đến tiếp sau lại thoảng qua khai báo vài câu về sau, Hoàng Thánh Hề rời đi. Thất ca, sự tình phía sau vẫn phải ngươi hỗ trợ. Yên tâm! Lục Minh Triều ở sau đó một đoạn thời gian, thường trú tại Bình An Sơn sự tỉnh, là bọn hắn huynh muội hai người cùng một chỗ thương lượng đi ra kết quả, cũng là đối, với, Lục Thanh ý tứ hưởng ứng. Trước đó, Lục Thanh có truyền âm cho bọn hắn nói, Bình An huyện bên này không chế suốt một mực không thể đi lên, thừa dịp cơ hội lần này, tốt nhất hoàn toàn đem không chế. Triệu thị bản ra sau cùng dễ đoạn tuyệt về sau, Hoàng thị hẳn là có thể chậm rãi làm đến điểm này đấy, nhưng nói cho đúng là, Hoàng thị thực lực tổng hợp vẫn là quá yếu Muốn làm đến điểm này, cần thời gian cũng quả quyết sẽ không thiếu. Vì thôi động ra tốc, có lục minh chiều cái này khải minh tu sĩ ở chỗ này tòa chấn, đó là tốt nhất, hoàng thị cũng có thể buông tay buông chân đi làm việc. Với lại, lục minh chiều lần này vừa mới khải minh, nàng cũng cần một đoạn thời gian tương đối dài, đến tận lực vững chắc cảnh giới. Cái này bình an sơn, cũng là cấp 3 linh mạch, không chậm trễ nàng tu luyện. Bất quá, dù sao khoảng cách gia tộc sẽ khá xa, lục triều hòa cái này làm ca ca đấy. Mặc dù thực lực đã sớm không bằng muội muội, nhưng là cái kia lo lắng thời điểm vẫn là sẽ lo lắng. Hắn quyết định trước khi đi, trước cải tạo một cái triệu thị hộ sơn đại trận, để lão muội có thể sử dụng. Thật muốn vạn nhất đụng tới nguy hiểm gì, lấy khải minh tu sĩ lực lượng, khởi động một tòa cấp 3 linh mạch vì chèo chống hộ sơn đại trận. Cái kia người bình thường muốn đột phá cũng là muôn vàn khó khăn đấy. Phen này, liền sai hắn hơn nửa năm tháng. Càng nghiên cứu, hắn càng cảm thấy, triệu thị cái này hộ sơn đại trận. Vẫn là rất tinh diệu đấy, so lục ra hiện tại dùng chính là cái kia muốn tốt. Thế là hắn dứt khoát liền cũng giải kỳ dừng lại ở chỗ này, đem cải tạo, nghiên cứu triệt để rồi. Mà quá trình này, cũng là lục triều hòa chính mình đối với trận pháp học thức dung hội quán thông, học để mà dùng một cái quá trình. Tại hoàn thành đây hết thể về sau, hắn cảm giác mình trình độ, tiến rất xa. Ra đây nên thì có cấp 3 trận pháp sư tài nghệ A. Cũng là việc vui một kiện. Trước 167, Hư Linh Can. Tam tinh thành tiểu. Mới tăng khải minh tu sĩ Gia tộc mới tăng một vị khải minh tu sĩ Ban thưởng 500 nghiệp lực Nhị tinh thảo phạt sự kiện Bình an huyền lây Ban thưởng cấp 2 kỳ vật Thạch tâm quả 383 nghiệp lực Tam tinh diệt tuyệt sự kiện Diệt tuyệt một cái tam tinh gia tộc Diệt tuyệt triệu thị Ban thưởng tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái 915 nghiệp lực Đây là trong khoảng thời gian này đến nay Lục Thanh nhận được 3 đầu hệ thống tin tức Mới tăng khải minh tu sĩ cái này là Minh Triều hoàn thành Khải Minh Kỳ sau khi đột phá hắn liền thu vào. Mặc dù 500 mức không ít, nhưng bây giờ nếu như vẻn vẹn chỉ là nghiệp lực ban thường, đã không quá dễ dàng có thể kích thích sự hưng phấn của hắn cảm giác, trừ phi một hơi đến vạn 8.000 đấy, đó còn là... Chậc chậc. Bất quá mặc dù như thế, cái này ba đầu tin tức, hết thể mang đến 1.798 điểm nghiệp lực, cũng coi là để Lục Thanh lập tức thừa nhận áp lực giảm bớt một chút. Trước đó, trong tay hắn còn lại nghiệp lực, cũng liền mấy trăm số lượng. Không phải cái này đợt thu nhập, quay đầu hắn vẫn phải suy nghĩ chút biện pháp đi làm chút nghiệp lực. Giải tiểu Hàn Cốc Chi Vây, giải Hoàng Nghĩa Sơn Chi Vây, tấn công Bình An Sơn, cái này cả một cái quá trình, lục thanh đều là tại bên cạnh bảng con đấy. Giống như là Bình An huyện Chi Vây cái này thảo phạt sự kiện, đó là đương nhiên chính là chỉ lần này mình chiều xuất động giải quyết hết phiền phức. Phần thưởng kia đi ra cấp 2 kỳ vật thạch tâm quả, là một loại có thể ăn thiên tài địa bảo, giới hạn trong thổ linh căn tu sĩ phục dụng. Nhưng nhanh chóng luyện hóa thành tu vi, đồng thời có nhất định khả năng cải biến thể chất, tăng lên tu hành thổ hành công pháp tốc độ. Cái kia không có gì dễ nói, viên này thạch tâm quả sau đó lấy ra, nhất định là muốn cho triều hòa ăn. Đã có viên này thạch tâm quả, đoán chừng triều hòa rất nhanh liền có thể đột phá đến trúc cơ tầng 6 rồi. Về phần điều thứ 3 tin tức, Lục Thanh vừa thấy thời điểm hơi kinh ngạc, cảm thấy cái này ban thưởng làm sao có chút cao. Theo lý giảng, triệu gia tình huống hiện tại, đừng nói tam tinh gia tộc. Sợ là ngay cả nhị tinh gia tộc đều không phải là rồi. Ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ đều không có, dựa theo hệ thống phán định, làm sao cũng không thể coi là nhị tinh A. Nhưng hắn sau đó suy nghĩ một chút. Ước chừng cũng nghĩ thông là vì cái gì, diệt vong triệu ra chuyện này, hiển nhiên là cùng trước đó lục triệu trận chiến liên hệ ở cùng nhau. Lúc ấy trận đại chiến kia, mặc dù tiêu diệt triệu thị bản ra tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng mà tóm lại không tính diệt sạch sẽ, tự nhiên cũng sẽ không phát xuống cái gì diệt tộc sự kiện ban thưởng. Mà bây giờ, cuối cùng 40 triệu thị bản gia tu sĩ, đều bị bắt làm tù binh sạch sẽ, bình an sơn đều đã trở thành mình triệu tạm thời tiềm tu địa phương, vậy khẳng định xem như diệt tộc rồi. Đáng nhắc tới chính là, triệu gia tại tông môn chi nhánh, cũng không có bị tính tiến đến. Không phải, cái kia triệu gia khẳng định sẽ không dừng tam tinh, đoán chừng phải có tứ tinh rồi. Nói cách khác, cái này diệt tuyệt triệu thị ban thưởng, là lục triệu trận chiến sau trì hoan ban thưởng. Hơn 900 điểm nghiệp lực nhập vào sổ sách lại không nhiều lời. Cái kia tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi là Lục Thanh quan tâm nhất một hạng thu hoạch, cũng không cần cái gì khác rất như bức đồ vật, lại toàn bộ tam tinh hiếm có đột phá bình cảnh, đến lúc đó giữ lại cho triều hòa dùng, các loại triều hòa trúc cơ 9 tầng rồi, dựa vào hắn thổ đức linh thân, dù là quay đầu cho hắn không lấy được cùng loại âm thủy thủy ngọc dạng này đột phá thánh vật, trực tiếp cưỡng ép đột phá, cũng là có không nhỏ xác suất thành công đấy. Huống chi Lục Thanh trong tay còn có giống như là khải minh lực lượng, chiến đấu như vậy hạng mục trao đổi. Đến lúc đó sớm để chiều hòa trải nghiệm một cái. Tóm lại, tổng hợp, vẫn có niềm tin cho hắn dùng tài nguyên trồng lên Khải Minh đấy. Bất quá, khi nhìn đến cái này mới tăng hiếm có hạng mục trao đổi về sau, Lục Thanh có chút ít thất vọng, không phải hắn muốn hiếm có đột phá bình cảnh. Tam tinh thiên phú loại, giao phó dị linh căn. Giao phó một cái gia tộc tu sĩ dị linh căn, đem chủ yếu linh căn chuyển hóa thành dị linh căn. Cụ thể chuyển hóa thành linh căn bằng phù hợp cái kia tu sĩ làm chủ, trao đổi cần 400 nghiệp lực. Sao? Mặc dù không phải là muốn hiếm có đột phá linh căn, nhưng cái này giống như cũng không kém. Đem cái này hạng mục trao đổi, dùng cho gia tộc một vị nào đó song linh căn tu sĩ, có phải hay không trực tiếp liền có thể mang đến một vị cùng lục triều hy song linh căn bên trong mang theo một cái dị linh căn tu sĩ rồi? Dạng này song linh căn so với bình thường song linh căn là muốn càng tốt hơn một chút đấy. Mà mấu chốt chính là, Lục Thanh còn rất quan tâm nói rõ bên trong nhắc tới nhất phù hợp ba chữ này. Nếu như là ngẫu nhiên, đường Thanh Hải thật sự không dám cho gia tộc bọn hậu bối mù so loạn đuổi. Vạn nhất người ta nguyên bản linh căn phối hợp còn rất khá đấy, cái này một đuổi ngẫu nhiên đi ra cái co xung đột, cái kia không ngốc rồi. Nhưng nếu như là nhất phù hợp, cái kia hẳn là liền sẽ không xuất hiện cái vấn đề này. Mà còn lại còn có một vấn đề, chính là cái này, giao phó dị linh căn, cùng đồng dạng là thiên phú loại hạng mục trao đổi, tăng lên linh căn, là xung đột A. Tăng lên linh căn. Một cái gia tộc tu sĩ cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, vô luận là cấp thấp vẫn là cao cấp. Cái này mang ý nghĩa, Lục Thanh không thể dùng một cái nhất tinh tăng lên linh căn, đem tứ linh căn biến thành tam linh căn, lại dùng một cái nhị tinh đấy, đem tam linh căn biến thành hai linh căn, lại dùng một cái tam tinh tăng lên linh căn đem hai linh căn biến thành dị linh căn. Bằng không, trong tay hắn cũng sẽ không nắm giữ ba cái tam tinh tăng lên linh căn, lại không trôi đi dùng. Muốn dùng tam tinh tăng lên linh căn Kia tối thiểu được đến trời sinh song linh căn gia tộc hậu bối, còn không thể vượt qua 6 tuổi. Nhưng mà, giao phó dị linh căn, đâu? Đồng dạng là thiên phú loại, đồng dạng cùng linh căn có quan hệ, có phải hay không dùng qua, tăng lên linh căn, cũng không thể dùng cái này. Nếu như là, vậy cái này hạng mục trao đổi liền nháo nhọt rồi. Hệ thống trên thuyết minh không cẩn thận giảng chuyện này, bất quá cũng không quan hệ, lục thanh dự định thử một chút. Suy nghĩ một lát, cái này hạng mục trao đổi, lục thanh định cho mình chiều dùng. Hiện nhiên, đem song linh căn một cái trong đó biến thành dị linh căn mới là giá trị lớn nhất. Thiên phú tốt hơn đơn linh căn cùng thiên linh căn căn bản không cần đến. Thiên phú càng kém tam linh căn, biến ra một cái dị linh căn cũng liền như thế, cho ăn bể bụng minh lăng cái kia trình độ. Đem minh triều thiên phú lại hướng lên tăng lên một cái, nhắc tới lục chiều hy cấp bậc kia, không thể nghi ngờ là ích lợi lớn nhất lựa chọn. Hắn trước nhìn một chút minh triều tình huống, phát hiện nữ nhi tại tu luyện, kiên nhẫn đợi nàng vận hành một chu thiên về sau. Lục Thanh truyền âm nói, Minh Triều, ngươi trước ngừng một chút. Cha, thế nào? Minh Triều mở to mắt, hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút lo lắng, sợ là đã xảy ra chuyện gì sao. Cho ngươi mở treo. Hở? Bật hợc? Bật hợc là có ý gì? Bói toán sao? Minh Triều có chút hỗn loạn, không quá lý giải bật hợc cái từ này ý tứ. Lục Thanh không giải thích nữa. Đã chọn hạng mục trao đổi, lựa chọn lục Minh Triều. Thật đúng là có thể sử dụng. Nếu là biến thành lôi linh căn liền tốt, từ minh dương lôi điển loại này công pháp tu hành, đến thần kiếm ngự lôi chân quyết dạng này tranh đấu kiếm thuật, gia tộc đều có có săn đồ tốt. Tại lục thanh trong chờ mong, 400 nghiệp lực rầm rầm biến mất không thấy, thay vào đó, là lục thanh có thể từ hệ thống giao diện ở bên trong, nhìn thấy lục minh triệu từ thủy kim song linh căn, biến thành hư kim song linh căn. Hư linh căn. Trước 168, cha, thanh xuất vu lam thắng vu lam, 2 hợp 1. Lục Minh chiều giờ phút này, chính mình thời khắc này cảm giác càng thêm rõ ràng một chút. Nàng trước đó là trải qua một lần linh căn cải tạo, nhưng này một lần, chỉ là đưa nàng từ tam linh căn cải tạo thành song linh căn, xóa mất đấy, cũng là nàng ba cái linh căn bên trong yếu nhất một cái. Nàng bản thân linh căn ở bên trong, chính là lấy thủy linh căn làm chủ, chính nàng tu hành công pháp, từ vừa mới bắt đầu cũng là thủy hành công pháp Thủy Vân Độ phổ lại thêm hệ thống cải tạo phi thường ôn hòa, cho nên nàng lúc ấy chỉ là có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Sau đó phát giác được tốc độ tu luyện trở nên nhanh hơn, thu nạp linh khí cũng biến thành càng thêm thông suốt nhanh chóng rồi. Sau đó, nàng liền bị cha mình cáo chi, nói nàng biến thành thủy kim song linh căn. Từ sau lúc đó, Lục Minh Triều cũng không có đi làm qua linh căn khảo thí, nhưng cuối cùng như thế, nàng từ tu luyện cảm giác bên trên, rất vững tin chính mình thật sự biến thành song linh căn tu sĩ. Loại chuyện này rất thần kỳ, theo Lục Minh Triều tu vi càng cao kiến thức càng nhiều, nàng lại càng thấy đến không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng chưa hề đem chuyện nào đã nói với bất luận kẻ nào. Nhưng mà, lần này cải tạo quá trình, cho nàng mang tới cảm giác, xa xa so trong trí nhớ lần trước, phải mạnh mẽ nhiều lắm. Lần này, bị thay đổi, dứt khoát trực tiếp chính là nàng chủ linh căn. Thủy linh căn không có, biến thành một cái nàng hoàn toàn xa lạ, nhưng lại phản phất lại cực kỳ thân cận một loại thuộc tính. Mà cái này mang tới trực tiếp cải biến, chính là nàng linh lực thuộc tính, tại bỗng nhiên ở giữa trở nên hoàn toàn khác nhau. Mới loại này thuộc tính, tràn đầy một loại cảm giác không linh, phản phất trong cơ thể của nàng, nàng vốn có tất cả linh lực, đều tràn đầy một loại hư không cảm giác. Những cái kia linh lực, rõ ràng cũng còn tồn tại, nhưng lại như hư vô, tồn tại cảm trở nên rất hấp, với lại rất là phiêu miểu. Loại cảm giác này vừa mới xuất hiện thời điểm, Lục Minh Triều rất là hoảng loạn rồi một cái. Nhưng nàng lập tức nhớ tới phụ thân đại nhân trước đó nói lời. Mặc dù vẫn là không biết rõ bật thật là có ý gì nhưng là nàng tin tưởng phụ thân sẽ không hại nàng, nàng tĩnh tọa tại nguyên chỗ, tâm thần đắm chìm đã đến kinh mạch trong cơ thể bên trong, bắt đầu thử nghiệm vận chuyển linh lực. Mặc dù đang này trước đó, nàng hoàn toàn không rõ cô này linh lực rốt cuộc là cái gì, lại nên như thế nào ứng dụng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là điều khiển, lại ngoài ý liệu thuận buồm xuôi gió, mà đổi thành một bên, lục thanh giữa không trung bên trong, có chút cười cười xấu hổ. hư linh can. loại thiên phú này, lục thanh năm đó ở phía nam du lịch thời điểm cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt. Thậm chí, hắn đều không có đụng phải thấy tận mắt hư linh căn người. Loại này dị linh căn, có phần chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện ý tứ. Với lại, vẹn vẹn tứ nghe nói bên trong nội dung đến xem, hư linh căn là một loại rất cường đại dị linh căn. Cái gọi là hư là hư không, chiều tượng đấy, hư vô ý tứ. Trong truyền thuyết, hư linh căn tu sĩ, có như quỷ mị thân hình, cao thâm người, thậm chí có thể không lộ thân hình, chống rong giết người không biết ứng đối ra sao người, thậm chí đến tử vong thời điểm, cũng không biết mình bị theo dõi. Có thể nhảy vọt hư không hư linh căn tu sĩ, hoàn toàn có thể làm được từ một cái khác hư vô thứ nguyên, giết người trong vô hình. Mà không có gì ngoài bí hiểm bên ngoài, mang theo mãnh liệt loại này thuộc tính linh lực, còn có thể Trung Hòa cũng hấp thu cái khác linh lực, phòng ngự tính năng cùng phá phòng hiệu quả đều rất xuất sắc. Đây là một loại phi thường thần kỳ, cường đại lại quỷ dị linh căn. Lục Minh Triều thu hoạch được cái này linh căn, Đương nhiên là rất tốt sự tình. Lục Thanh túi lầu xuống, Minh Triều đứng lên đến, tựa hồ là đã có cái gì lĩnh ngộ đồng dạng. Sau đó, hắn đã nhìn thấy, Lục Minh Triều thân thể đột ngột từ biến mất tại chỗ không thấy, sau đó xuất hiện ở đại điện một bên khác. Cái này vốn là không có gì có thể kỳ quái, thuấn thân thuật nhà, Lục Minh Triều vốn là hội. Nhưng là Lục Thanh cũng rất nhanh đã nhận ra chỗ khác biệt. Thuấn thân thuật vẫn là cái kia thuấn thân thuật không sai, nhưng bởi vì khu động linh lực thuộc tính phát sinh biến hóa toàn bộ hình thái sẽ không giống nhau. Lục Minh Triều đang lóe lên quá trình bên trong, loại kia hư vô mở mịn cảm giác, làm cho hắn trở nên càng thêm hư hào lại khó mà suy nghĩ. Đi qua, thuần thân thuật vẫn là rất tốt rách nát. Dù là Lục Minh Triều lấy khải minh tu sĩ thực lực, lúc trước tập kích Ngụy Vũ Hải ra hỏa kia thời điểm, đều có thể đang lóe lên qua đi trong nháy mắt, bị phát giác được mới vị trí, từ đó làm cho đối phương có thời gian có thể kịp phản ứng, cũng lấy pháp khí tiến hành phòng hộ Ở trong đó có cái nguyên nhân rất trọng yếu, là lục minh chiều vừa mới khải minh, đối với mình lực lượng còn không thể tốt lắm nắm giữ, cho tới khi tức lộ ra ngoài rất rõ ràng. Nhưng liền xem như không có yếu tố này, bắt đầu dùng thuấn thân thuật, mới vừa từ lấp lóe bên trong rời đi thời điểm, vẻ này linh lực buộc phát ba động, vẫn nhập đêm tối trăng sáng, vô cùng rõ ràng tốt phân rõ. Nhưng mà, vừa mới lục minh chiều lần này, cơ hồ đem cái này vẫn để che giấu đến không sai biệt lắm. Vẫn vẫn sẽ có một chút ba động. Nhưng nếu như địch nhân đối với thuấn thân thuật, đối với Lục Minh Triều phong cách chiến đấu không có hiểu như vậy, muốn giống như là trước đó như thế, trước tiên nắm chuẩn sắc nàng lấp lẽ sau vị trí, liền sẽ có một chút khó khăn. Hư Linh Căn đặc tính, đã bắt đầu thấy đầu mối. Lục Thanh cũng thừa nhận, loại trình độ này, hoàn toàn không đủ để mang đến chất biến. Nhưng không thể không nói đúng lắm, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Tương lai, theo Minh Triều đối với mang theo Hư Linh Căn thuộc tính linh lực, sử dụng đến càng thêm hoàn thiện về sau. Hắn tin tưởng, nữ nhi của mình, đang chiến đấu trên thực lực, sẽ có bay vọt về trước. Bất quá, đang bay vọt trước đó, còn có cái tương đối lớn vấn đề, cần giải quyết. Đây cũng là lục thanh cảm giác có chút xấu hổ, thậm chí cảm thấy phải có chút khó giải quyết địa phương, công pháp của nàng bây giờ nhìn lại quá không đáng tin cậy rồi. Linh căn mạnh mẽ là một chuyện, công pháp coi như lại là một chuyện khác. Sở dĩ ngay từ đầu, lục thanh rất hy vọng mình triểu ra linh căn, là lôi linh căn cũng là bởi vì Lục Gia hiện tại có trọn vẹn cùng Lôi Linh Căn nguyên bộ nội tình. Có lục chiêu hy có thể chỉ đạo, có công pháp có thể tu luyện, có thể nhanh chóng đem thiên phú chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nhưng là hư linh căn. Nói là so Lôi Linh Căn càng thêm hiếm có lại cường đại, nhưng là hiếm có, liền đại biểu cho nguyên bộ công pháp thật không tốt tìm. Lục Thanh hơn 300 năm tại tu tiên giới kiếp sống, cũng chưa thấy qua hiếm có linh căn, đến nơi đâu cho mình chiều tìm thích hợp công pháp đến, đó là cái vấn đề rất lớn. Bất quá Nói đi thì nói lại, Minh Triều lúc đầu cũng liền đã đến cái kia muốn quan tâm công pháp thời điểm rồi. Lục Minh Triều nguyên bản tu luyện công pháp, tên là Thủy Vân Độ Phổ. Môn công pháp này, chỉ có thượng phẩm. Minh Triều dùng môn công pháp này đến đột phá Khải Minh, kỳ thật liền rất cản trở đấy. Mà tại sau khi đột phá, môn công pháp này cũng liền chấm dứt, căn bản không có đến tiếp sau tu luyện nội dung. Nàng muốn tiếp tục tiến bộ, tiếp tục tu luyện, vẫn phải làm cái tuyệt phẩm thủy hành công pháp mới có thể. Tuyệt phẩm công pháp khó tìm. Đó cũng là so ra mà nói đấy. Dựa theo lục ra bây giờ thể lượng, muốn làm đến một bản, chỉ cần chịu trả giá đắt, vậy khẳng định không có vấn đề. Khỏi cần phải nói, thanh phong môn bên trong khẳng định có, cầm một ít gì đó, lại nắm nhờ quan hệ, luôn có thể nghĩ biện pháp đổi được đến. Nhưng là cái này hư linh căn công pháp. Chỉ sợ thanh phong môn đều không có. Muốn tìm được có san đấy, đoán chừng phải đến càng phía nam, càng phồn hoa tu hành giới đi, tìm một cái chút chuyển thừa xa xưa danh môn đại phái đến hỏi thế nhưng là nói đi thì nói lại người ta vì sao muốn cho người đây mà không có gì ngoài công pháp bên ngoài tương ứng đối địch chiêu số tỉ như một chút kiếm pháp chú pháp hoặc là cái khác pháp môn cũng đồng dạng đều là thiếu thốn đấy lục thanh lo nghĩ đem chuyện này nói với minh triều rõ ràng hắn bây giờ là tại lịch luyện hình thức dưới chọn chúng người cũng chính là minh triều hắn cho minh triều truyền âm không cần tốn hao nghiệp lực nghe xong những này về sau minh triều lại ngoài ý muốn lộ ra rất thoải mái không có việc gì Cha, đã không có hiện thành, ta liền tự mình suy nghĩ chút biện pháp đi. Nàng có phần lòng tin tràn đầy bộ dáng. Minh Triều lòng tin, bắt nguồn từ tự sáng tạo công pháp. Rất nhiều tu sĩ sẽ thử nghiệm tự sáng tạo công pháp đấy, nhất là tu sĩ cấp cao. Đã đến Khải Minh Kỳ, liền phải bắt đầu thử nghiệm làm như vậy. Bình thường mà nói, giống như là tuyệt phẩm công pháp, xem như bình thường có thể tìm tới đứng đầu nhất rồi. Nhưng loại công pháp này, cũng nhiều nhất chèo chống tu sĩ tu hành đến Kim Đăng Kỳ thăng lên kim đan về sau, nếu không tìm phù hợp chính mình siêu phẩm công pháp, nếu không liền nghĩ biện pháp chính mình tự sáng tạo hoặc là cải tạo công pháp, đem biến thành thích hợp nhất chính mình cá nhân. Đây là kim đan kỳ hướng nguyên anh kỳ tiến phát cơ sở. Trên thực tế, gò bó theo khuôn phép tu luyện tuyệt phẩm công pháp, đến kim đan sơ kỳ, cũng chính là tầng 1 đến 3 tầng thời điểm, liền đã sẽ rõ lộ ra cảm giác được cố hết sức. Lục Thanh chính mình sở tu tấn hỏa vô lượng quyết, kỳ thật chính là hắn chính mình làm ra. Hắn tán tu xuất thân Ngay từ đầu tu luyện chỉ là một cái bình thường hỏa hành thượng phẩm công pháp. Về sau đã đến Khải Minh Kỳ về sau, công pháp hạn chế tại trên đầu, hắn mặc dù có thể tìm tới tốt hơn có sẵn công pháp, nhưng vì về sau suy nghĩ, hắn vẫn là bắt đầu đem thử nghiệm đem nguyên bản công pháp cải tạo thành thích ứng chính mình hình thái. Hắn bỏ ra một đoạn thời gian rất dài tiến hành tìm tòi, đoạn thời gian kia kỳ thật cũng rất thống khổ, tu vi của hắn cơ hồ đứng im không tiến. Nhưng là, khi tấn hỏa vô lượng quyết cái này chính hắn cải tạo ra, Thích hợp cho hắn nhất công pháp sau khi hoàn thành, hắn tu hành tốc độ lập tức cùng ngồi lên hỏa tiễn đồng dạng, bắt đầu chạy như bay hướng về phía trước. Xem ra, Minh Triều là muốn đi con đường cũ của mình rồi. Ngươi lại so với năm đó ta càng khó. Lục Thanh nói như vậy, năm đó ta mặc dù cũng là tại Khải Minh Sơ Kỳ bắt đầu thử nghiệm tự sáng tạo công pháp, tu vi dừng lại một đoạn thời gian, nhưng dù sao ta là hỏa một tu sĩ, hai cái linh căn đều là phổ biến nhất ngũ hành linh căn Tự sáng tạo công pháp cũng không phải chống rông mà đến, ta từ nguyên bản tu luyện công pháp trên cơ sở, lại tìm rất nhiều tư liệu, cho mượn tiền nhân chi kinh nghiệm, dung hội chính mình suốt đời sở học, cuối cùng mới hoàn thành tự sáng tạo. Người không giống nhau, người vốn là thủy hành tu sĩ, tu luyện kinh nghiệm đều tại thủy hành công pháp bên trên, đối với thư linh căn lực lượng thuộc tính đều rất lạ lắm, không kinh nghiệm phương diện này, ngươi cũng tìm không thấy những vật khác có thể tham khảo, không có kinh nghiệm của tiền nhân, muốn tự sáng chế công pháp đến. Thực sự quá khó khăn. Nghe xong phụ thân lời nói, Lục Minh chiều trầm mặc một hồi, đống nhiên cười nói, "Thế nhân thường nói, trò giỏi hơn thầy. Cha, ngài thấy thế nào?" Ý thức hình thể thái dưới Lục Thanh sững sờ, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, một hồi lâu mới dừng, "Không hổ là nữ nhi của ta." Nghe được nữ nhi của mình nói loại lời này, Lục Thanh nhưng thật ra là rất vui mừng. Vì phụ người, như thế nào bởi vì chính mình nữ nhi vượt qua chính mình mà cảm thấy không vui đâu. Có lẽ sẽ có một chút thất lạc Đó là nhân chi thường tình, nhưng tổng thể mà nói, Lục Thanh rất hy vọng, con của mình bên trong, có người có thể siêu việt chính mình. Cũng không biết bọn hắn làm được không làm được. Nhưng tối thiểu có loại này tự tin, tóm lại là tốt. Mà Lục Minh chiều tự tin, cũng không phải chống rông mà đến. Nàng sở dĩ nói như vậy, hạch tâm nhất nguyên nhân là, chính nàng có thể cảm giác được, nàng đối với mình trong thân thể xuất hiện cỗ này hoàn toàn mới lực lượng, có cực kỳ tốt lực tương tác cùng nắm giữ tính. Cũng chính là bằng vào như thế. Nàng mới dám khoe khoang khoát lác, chính mình có thể lục lọi ra một đầu thích hợp bản thân con đường tới. Năm đó không có chút cơ đan liền dám trực tiếp đột phá, từ quỷ môn quan bên trên đi một lượt người còn sống sót, còn có cái gì tốt sợ hay sao. Thậm chí, nàng còn đang suy nghĩ, đợi nàng lục lọi ra đến chính mình con đường về sau, chứ không đề cập tới thanh xuất vu làm thắng vu làm sự tình, đối nàng anh ruột lục chiếu hy, thực hiện đường rẽ vượt qua, vấn đề không có chút nào lớn. Chính nàng mạch suy nghĩ vâng, từ thuấn thân thuật cất bước. Nàng hiện tại nắm giữ tất cả năng lực ở bên trong, cái này năm đó ở An Lăng thành vùng ngoại ô thu được mà đến đột pháp, là cùng hư linh căn thân hòa độ, tương đối cao nhất một cái. Đã hiện tại không có chủ tu công pháp thể luyện, lại tiếp tục tu hành thủy vân độ phổ đã trở nên vô cùng không thích hợp, nàng liền chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút thuấn thân thuật, tranh thủ đem môn này đột pháp, cho khai phát đến chân chính nhất dán vào trạng thái của mình. Nàng đối với cái này nắm chắc, vẫn là rất cao đấy. Một mặt là phù hợp, một phương diện khác, cũng là chính nàng đối. Với, môn này nộn pháp, có khác sâu lại độc đáo lý giải. Một khi thành công, nàng cũng coi là nhờ vào đó đã có tích lũy, đối với, hư linh căn lực lượng sẽ có tốt hơn lý giải, đến lúc đó lại thử nghiệm khai phát thích hợp bản thân công pháp, cái kia tóm lại là không có vấn đề rồi. Mà tại lục thanh bên này, hắn cũng không phải thật không hề làm gì, mặc cho nữ nhi chính mình cố gắng. Hắn ngâm nghĩ một chút thời gian về sau, cũng là nghĩ đã đến một chút biện pháp. Lục triều hy bây giờ còn đang trong tông môn. Có thể thử một chút có thể hay không từ tông môn nơi đó đạt được một chút trợ rút. Dù là trong tông môn không có hư linh căn công pháp, cũng có thể thử tìm một cái chút cổ tịch, nhìn có thể hay không tìm được một chút ghi chép, có thể cho Minh Triều cung cấp tham khảo cùng trợ rút. Một phương diện khác, lục thanh tại hệ thống hạng mục trao đổi bên trong tìm kiếm dưới. hắn bây giờ có được hạng mục trao đổi, chừng hơn 70 cái, đều là trước đó N liên rút thời điểm, rút ra không hối đoài đấy. Trong đó, có một cái tam tinh kiến trúc bản vẽ là tam tinh tàng kinh các. hắn còn nhớ rõ, tàng kinh các hiệu quả là có thể cho trưởng kỳ đóng giữ trong đó người tăng lên ngộ tính, đồng thời có sát suất có thể cải tiến công pháp. Chiếu Hi, Triêu Hòa hai người bọn họ đều đóng giữ qua tàng kinh các, cũng không biết ngộ tính tăng lên không có, thứ này nhưng không có định lượng số liệu có thể biểu hiện. Bất quá, Lục Thanh càng quan tâm là cái sau chức năng này, nhị tinh tàng kinh các, phương diện này sát suất tương đối thấp, tăng lên tới tam tinh về sau, hẳn là sẽ cao hơn một chút đến lúc đó để Minh Triều đóng giữ trong tàng kinh cát có lẽ cũng có thể trợ nàng một chút sức lực dù sao nàng bây giờ là hư kim song linh căn tu sĩ thủy linh căn không có cũng không thích hợp nữa trưởng kỳ ở tại linh hồ mạch rồi bất quá chuyện này vẫn phải là muốn chờ bình an huyện bên này an định lại tốt nhất các loại ngọc yên sơn tăng lên tới cấp 3 linh mạch lại đem Minh Triều triệu hồi đi về phần nói lập tức Minh Triều tu luyện của mình cũng không thể như vậy đoạn hạ Lục Thanh quyết định vẫn phải là từ tông môn suy nghĩ chút biện pháp. Lấy một cái toàn thuộc tính công pháp đến, trước luyện. chương 169, lục gia ghê gớm. Toàn thuộc tính công pháp, tên như ý nghĩa, chính là thích hợp bất luận cái gì thuộc tính công pháp. Hoặc là nói là không thuộc tính công pháp. Lục gia kỳ thật có một cái, tam chuyển trọng nguyên công chính là. Loại công pháp này, bình thường đặc tính chính là công chính bình thản, Cái gì linh căn đều có thể luyện, thiên phú tốt có thể luyện ra đầu. Thiên phú bình thường cũng có thể nhập cửa, không có gì đặc biệt yêu cầu. Nhưng tương tự đấy. Loại công pháp này cũng sẽ có tự thân vấn đề, thực sự quá bình thường. Tu sĩ tu luyện tới cuối cùng, tóm lại là muốn giảng cứu công pháp cùng tự thân tướng xứng đôi đấy. Liền xem như thuộc tính tương hợp, đến cuối cùng cũng vẫn là muốn làm ra tương ứng cải tạo, lấy thích hợp tự thân tình huống tốt nhất. Linh căn càng nhiều càng tạp, càng thích hợp dùng cái này công pháp đến tiến hành tu luyện. Đến tiếp sau, nếu như muốn tiến thêm một bước, hoặc là đi tìm phẩm chất cao công pháp, hoặc là liền tự mình tốn hao càng nhiều khí lực đi cải tạo công pháp Gia tộc hiện tại có tam chuyển trọng nguyên công, Minh Triều là có luyện qua. Môn công pháp này mặc dù không thích hợp làm chủ tu, nhưng là hơi luyện một chút, có rồi rào linh lực công hiệu. Gia tộc rất nhiều tu sĩ đều sẽ lấy ra phụ sửa một cái, Minh Triều cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ xem ra, tại nàng hoàn thành công pháp của mình cải tạo trước đó, nàng trước tiên cần phải cầm cái này tam chuyển trọng nguyên công trước đối phó một chút. Lục Minh Triều khải minh tin tức, trước hết nhất chuyển đến An Lăng Thành. Cựu vạn vĩnh lúc ấy đang uống trà. Nghe được cái này tin tức thời điểm, kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Làm sao có thể? Lục Minh Triều. Mấy năm trước nàng không phải mới trúc cơ tầng 8A. Làm sao một cái trước mắt liền Khải Minh rồi? Khải Minh tu sĩ hiện tại như thế không đáng tiền, tuy tiện liền có thể đi ra sao? Cựu vạn vinh trận tròn mắt. Hắn không khỏi nghĩ tới chính mình năm đó đột phá Khải Minh thời điểm, đó là đã trải qua thiên tân vạn khổ. Hắn từng tại một lần du lịch bên trong, đụng phải rất tốt kỳ ngộ, thu được hồng linh sân tâm vật này như âm thủy thủy ngọc thiên lôi thần mục đồng dạng là có thể lấy ra đột phá khải minh kỳ thiên tài địa bảo về sau trở về tông môn trên nửa đường tin tức để lộ có người đến thở đó là phi vân châu hai cái tiểu gia tộc liên hợp tại có đột phá khải minh kỳ cơ hội phía dưới bọn hắn bị điên công kích cửu vạn lĩnh cửu tử nhất sinh giới hắn cuối cùng vẫn trốn thoát về sau tông môn khẳng định nghiêm trị này hai cái dám can đảm tập kích tông môn trúc cơ chín tầng tu sĩ gia tộc Hiện tại cái kia hai cái họ đã không thấy được. Mà cựu vạn vinh chữa khỏi vết thương về sau, lại rèn luyện tự thân tu vi tốt một đoạn thời gian, mới bắt đầu thử nghiệm đột phá, thành tựu cuối cùng Khải Minh. Mà lục minh triều. Từ khi lục triệu trận chiến, Bình Diêu huyết dạ về sau, sẽ thấy chưa nghe nói qua nàng có cái gì nghe đồn đi ra. Khi đó, nàng mới trúc cơ tầng 8, lúc này mới 8 năm A. Làm sao lại âm thầm Khải Minh rồi? Ngụy Vũ Hải, Hoàng Di bọn người đến Bình An huyện sự tình. Cửu vạn vĩnh là biết đến. Nếu như không phải có đặc thú nguyên nhân, nếu thật là ngoại địch xâm lấn, giống như là hoàng thị loại này nơi đó thị tộc thế lực ngăn cản không nổi, cửu vạn vĩnh làm tông môn tại An Lăng quận người quản lý, hắn nhất định là sẽ ra tay đấy. Trên thực tế, hắn ngay từ đầu xác thực chuẩn bị động thủ, nhưng về sau, tông môn người tới cảnh cáo hắn. Hắn mặc dù từ trước đến nay cùng hải thị một mạch khá là thân thiết một chút, nhưng là không đến mức ngay tại lúc này, vì lục ra cùng trưởng môn một mạch người liều mạng. Thế là, hắn ngay tại An Lăng quận An An ổn ổn ở lại, ngồi xem tình thế phát triển, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Bất quá, dù sao cũng là phát sinh ở bên cạnh mình sự tình, hắn bất kể là một chuyện, chú ý một cái cũng rất bình thường. Cái này một chú ý, liền trận tròn mắt. Lục ra đây là... Không được a Hắn nhớ tới trước kia thời kỳ cường thịnh triệu thị. Khi đó, triệu ra có triệu tử đàn cái này đại kim đan, có triệu chính đông, triệu chính kha hai cái này khải minh. Mà bây giờ, Lục Gia Kim Đan có Lục Thanh, Khải Minh có Lục Chiều Hy cùng Lục Minh Chiều Hai huynh muội Mặc dù hai người sau thực lực còn không có trưởng thành, đều là Khải Minh Sơ Kỳ, nhưng là đợi một thời gian, tại Lục Thanh phù hộ phía dưới, luôn có thể trở nên mạnh hơn. Hắn nghĩ như vậy, luôn cảm thấy, Lục Gia thật là rất có tiền đồ. Đáng tiếc, Lục Gia giống như hướng tông môn phát triển ý nguyện không mạnh, bằng không, thật đúng là có thể nghĩ biện pháp dựa vào một phen. Bất quá, liền xem như như bây giờ cũng muốn hảo hảo đối đãi. Ân, sau đó phái một số người đến Bình An Huyện rút bọn hắn một tay, hơi lấy lòng một cái đi. Tại Bình An Huyện nơi đó, Hoàng Thánh Hề kéo lấy thương thế chưa tốt thân thể, tọa chấn Huyện Thành, Hoàng gia mười mấy tên tu sĩ kết thành mấy cái đội ngũ tại xung quanh hành động. Đây là một lần triệt để quét sạch hành vi. Bình An Huyện tu hành giới tình huống, cùng An lăng Quận cái khác một chút huyện cũng không giống nhau lắm. Triệu Thị nhất tộc tại Bình An Huyện cắm dễ quá lâu thời gian. Tu sĩ hậu đại cũng sẽ xuất hiện rất nhiều phàm nhân huyết mạch, dạng này nhiều đời xuống tới, để toàn huyện nhân khẩu trong có một phần ba đều họ triệu. Mà trong phàm nhân, cũng hầu như là sẽ xuất hiện một chút có tu hành thiên phú người. Bọn hắn tại một chút kỳ ngộ phía dưới, có lẽ liền có thể trở thành một tên tu sĩ. Đương nhiên, cái này xác suất rất nhỏ. Một phàm nhân gia đình sinh ra một cái có linh căn hài tử, kết quả người một nhà hoàn toàn không có tu hành phương diện tri thức, cứ như vậy ngộng ngộng mê mê qua cả đời. Loại tình huống này rất dễ dàng phát sinh. Bất quá, này phương thế giới tốt vâng, một chút hạ phẩm công pháp tu hành, tại dân gian lưu truyền đến cũng rất rộng khắp đấy. Giống như là lục thanh tiếp trước địa cầu bên trong lưu truyền thái cực quyền đồng dạng, quản hắn đến cùng có thể hay không tu luyện thành trọng tức, dù sao luyện một cái cường thân kiện thể luôn có dùng Mà một chút có linh căn đấy, thường thường liền có thể dưới loại tình huống này, chổ hết tài năng, luyện thành một ngụm tiên thiên chi khí, cũng đã thành tán tu. Tại Bình An huyện, Phàm nhân miệng người bên trong một phần ba họ triệu như vậy xuất hiện tán tu ở bên trong, tự nhiên mà vậy cũng có rất nhiều họ triệu được rồi. Bọn hắn bình thường sẽ bị triệu thị nhất tộc cho rằng là người một nhà, nhưng lại sẽ không đạt được chân chính bản gia con vợ cả tu sĩ đánh ngộ. Bọn hắn thường thường cần vì triệu gia làm việc, lập được công về sau mới có thể được thu vào triệu thị bản gia. Hiện tại triệu thị diệt vong, bình an huyện tu hành giới tán tu số lượng, xem chừng cũng có bốn năm trăm người, trong đó có hơn 100 cái họ triệu đấy bọn họ là hoàng thị sau đó phải trọng điểm đả kích đối tượng. Cũng không phải muốn giết sạch, mà là muốn chặt đứt bọn họ cùng đã trở thành quá khứ thức triệu ra liên hệ. Sự họ, đây là phương thức trực tiếp nhất. Nguyện ý người làm như vậy, hoàng thị hứa hẹn tương lai nhất định sẽ không tìm bọn hắn phiền phức. Lấy cái đạo hiệu, về sau dùng đạo hiệu lẫn nhau xưng hô, không xương tính danh, cũng có thể. Không nguyện ý, như vậy hoàng thị làm chủ bình ngăn huyện, về sau liền sẽ không cùng cái gì trợ giúp, xung quanh linh mạch không cho phép chiếm cứ không cho phép tại Bình An Huyện giao dịch tu hành cần thiết đồ vật tư. Dù sao ý tứ chính là cho ta lăn ra Bình An Huyện đi. Cái khác, không họ triệu tu sĩ cũng giống như vậy, bọn hắn tương lai cần đem linh mạch thuê phí tổn, giao dịch mức thuế nộp lên cho Hoàng Thị, giống như trước kia giao cho triệu thị đồng dạng. Đồng thời, một vị Hoàng Thị trưởng lão cũng thành Bình An Huyện huyện úy, trưởng quản hình phạt luật pháp sự tình. Những này biện pháp trước đó Hoàng Thị liền thử nghiệm phổ biến qua, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhất là rất nhiều họ triệu tán tu, căn bản không để ý, còn toàn tâm toàn ý làm lấy tương lai sẽ biến thành chân chính người triệu gia ngậu. Cũng sướng. Nhưng bây giờ, triệu ra bản ra đã chân chân chính chính tan thành mây khói, bình an sơn ngồi lấy khải minh tu sĩ họ lục. Lúc này, ai còn lại không nhìn rõ sở hiện thực, người đó là chân chính đồ đần. Hoàng Thánh Hề làm việc coi như mạnh mẽ, ở giữa mặc dù cũng đụng phải mấy lần phiền phức, nhưng là cho tới bây giờ chưa từng tới muốn đi bình an sơn bên trên mời lục minh triều xuất mã trình độ chính hắn liền đều giải quyết sạch sẽ. Những chuyện này, nhất trực quan thể hiện, chính là tại lục thanh hệ thống giao diện bên trong. Hắn có thể thấy rõ ràng, lục gia đối, với, bình an huyện lực khống chế, sau đó một đoạn thời gian, tăng vọt. Trước 170, có thể hay không đi ra thả cái gió, tăng vọt khống chế tỷ lệ, để lục thanh thấy được hoàn thành cái kia tam tinh thành tiểu, nắm giữ quân phủ, hy vọng. Cái này thành tựu yêu cầu, là lục gia cần đối, với, Một cái quận tổng thể không chế xuất đạt tới 70% trở lên. Trước đó một mực kẹp lấy kết thúc không thành, cũng là bởi vì Bình An huyện nơi này không chế xuất quá thấp, dẫn đến toàn quận chỉnh thể không chế xuất không thể đi lên. Lục Thanh cũng không phải như vậy quan tâm cái này thành tựu bản thân mang tới ích lợi, mấy trăm điểm nghiệp lực mà thôi. Nhưng đây là gia tộc đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh cần có tam đại một trong những tiêu chuẩn. Mặt khác hai cái tiêu chuẩn, Lục Thanh trước đó cũng tìm được. Gia tộc có được ba cái trở lên khải minh tu sĩ, Gia tộc nắm giữ một cái khải minh tầng 6 trở lên tu sĩ. Điều kiện này có chút khó chịu. Tầng 6 yêu cầu này, nguyên bản liền trông cậy vào lục chiều hy rồi. Hắn hiện tại khải minh tầng 2, các loại tu luyện gia tốc các loại hạng mục trao đổi cho hắn thay đổi, muốn đến khải minh tầng 6 chỉ sợ cũng không thiếu được phải tốn thời gian 20 năm. Minh triều hiện tại khải minh rồi, nhưng còn có một số người còn thiếu. Trước đó đoán chừng liền phải từ triều hòa trên thân nghĩ biện pháp. Nhưng sau đó lục thanh lại nghĩ đến nghĩ. Tựa hồ cũng không cần như thế dài rằng rặc, các loại lý yến lăng gả tiền đến, lục gia chẳng phải trực tiếp đã có cái khải minh tầng 6 trở lên tu sĩ A. Khải minh tu sĩ tổng số cũng có thể đạt tới 3 cái. Bất quá, chuyện này cũng không phải là thật như vậy bảo đảm ổn. Lục Thanh có thể nhìn thấy, ngoại nhân bất kể là nam tính ở rể lục gia, vẫn là nữ tính gả vào lục gia, đều sẽ bị tính là lục gia gia tộc thành viên. Đương nhiên, người lục gia nam tính ở rể gia tộc khác, nữ tính gả ra ngoài tự nhiên cũng sẽ thoát ly gia tộc. Nhưng mà, Lý Yến Lăng tình huống có chút đặc thù, nàng Cung Lục Triều Hi ở giữa hôn nhân có phần chính trị thông giao ý tứ, chí ít phương diện này sắp thái so bình thường hôn nhân muốn dày đặc được nhiều. Tại lấy trước mắt tình huống đến xem, hai người bọn họ sau khi kết hôn, Lý Yến Lăng trên thân càng nặng thân phận, có lẽ vẫn là tông môn tu sĩ là tông môn hải thị một mạch nhân vật số 2. Trên người nàng người lục ra sắc thái, có thể sẽ không mãnh liệt như vậy. Nếu như vậy sẽ bị hệ thống đưa về đến gia tộc thành viên bên trong sao. Lục Thanh cũng đoán không được. Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là rất chờ mong gia tộc đẳng cấp tăng lên tới tứ tinh đấy. Từ nhị tinh tăng lên tới tam tinh về sau. Hệ thống công năng không có đặc biệt to lớn đột phá, tối đa cũng chính là đổi mới ra tốt hạng mục trao đổi sát suất thay đổi cao. Nhưng hắn quan tâm nhất đấy, là của mình phục sinh tiến độ. Nhị tinh lúc, hắn là cái chết thật người, ngoại trừ ý thức thể năng tung bay bên ngoài, cái gì dùng chưa, đã đến tam tinh. Nhục thân mặc dù vẫn là động một cái cũng không thể động, nhưng ít ra có thể tu luyện, với lại tại hệ thống gia chỉ phía dưới, tu luyện hoàn cảnh tốt vô cùng, thậm chí đều từ kim đan 5 tầng đột phá đến tầng 6. Cái kia đã đến tứ tinh sẽ như thế nào? Nhị tinh đến tam tinh có thể tu luyện, cái kia tam tinh đến tứ tinh. Có phải hay không có thể đi ra thả cái gió rồi? Mặc dù hắn biết, khả năng này có chút vọng tưởng, nhưng cũng không phải là thật sự một tia hy vọng đều không có. Một năm rưỡi về sau... Bình An huyện khống chế xuất thăng lên đến 6 thành trở lên. Mà điều này cũng làm cho đại biểu cho, nắm giữ quận phủ, cái này thành tiểu, đã tuyên bố hoàn thành, lục thanh đi thẳng đến tay 500 nghiệp lực ban thưởng. Mà cái này thành tiểu ý nghĩa thực sự, liền mang ý nghĩa hoàng thị đối, với, bình an huyện lực khống chế, xác thực đã lên một bậc thang. Đã như vậy, lục minh triều cũng không có tất yếu lại tiếp tục ở tại bình an sơn lên. Bất quá, cũng không tính rất lãng tốn thời gian. Tại đây một năm dưới bên trong, Nàng chủ yếu làm hai chuyện. Một là thông qua chuyển tu tam chuyển trọng nguyên công, ổn định tu vi của mình. Loại này công chính bình hòa toàn thuộc tính công pháp, hơn nữa còn vẹn vẹn chỉ là thượng phẩm, không có cách nào làm cho hắn tiến thêm một bước, nhưng tạm thời ổn định tu vi là có thể làm được. chí ít để lục minh chiều thoát khỏi chỉ có khải minh cấp độ linh lực, lại vô chủ tu công pháp trèo chống quân cảnh. Chuyện thứ hai là nàng đối với thuần thân thuật đã có tiến thêm một bước nghiên cứu, đồng thời thông qua đây càng gia tăng hơn hiểu trong cơ thể mình hư linh căn đại biểu lực lượng nhất trực quan biểu hiện ngay tại ở minh triều đã có thể liên tục thi triển thuần thân thuật đấy mặc dù không gián đoạn tiến hành lấp lóe đối với linh lực tiêu hao vô cùng nghiêm trọng nhưng lại cũng càng thêm để cho người ta khó mà đề phòng bước kế tiếp nàng dự định giải quyết vấn đề chính là lấp lóe nhảy vọt về sau động tĩnh quá mức rõ ràng vấn đề kỳ thực hiện tại động tĩnh đã so trước kia nhỏ rất nhiều rồi nhưng là mục tiêu của nàng là cuối cùng muốn làm đến hoàn toàn im hơi lặng tiếng Một bước này, kỳ thật muốn so liên tục nhảy vọt phải gian nan rất nhiều, chỉ sợ cũng không phải một năm nửa năm có thể giải quyết rồi. Nhưng là, nàng cũng đồng dạng tin tưởng, nếu như tự mình hoàn thành, như vậy nàng sẽ càng thêm khắc sâu lý giải hư Linh Căn, đến lúc đó khai phát ra duy nhất thuộc về tự thân công pháp, hẳn là liền sẽ không qua xa. Mà lục minh chiều là dự định tiến thêm một bước tại Bình An Sơn bế quan đi xuống. Dù sao, nơi này là cấp 3 Linh Mạch, vội vã về Ngọc Kiên Sơn, nàng muốn tu luyện vẫn phải tốn Linh Thạch. Bất quá, Lục Thanh đề nghị nàng vẫn là trở về. Khoảng cách Ngọc Yên Sơn thành tiểu cấp 3 linh mạch còn có 4 năm thời gian. Cái này trong 4 năm, Minh Triều cố nhiên là cần tốn hao một ít linh thạch, nhưng bây giờ Ngọc Yên Sơn bên trên Tam tinh tảng kinh các đã kiến tạo hoàn tất. Lục Thanh cho rằng, Tam tinh tảng kinh các nếu như có thể để Lục Minh Triều sớm ngày giải quyết hết công pháp vấn đề, dùng nhiều rơi những cái kia linh thạch hoàn toàn là có giá trị. Đối với chuyện như thế này, Minh Triều rất nghe lời, nàng quay trở về Ngọc Yên Sơn. Mà tại một năm dưới này thời gian bên trong, lục triều hi một mực đang thanh phong môn bên trong, trông coi vị hôn thê của mình. Bình an huyện sự cố, trên bản chất là bởi vì trưởng môn một mạch không muốn để cho Lý Yến lăng hóa đan, từ đó làm ra phá sự. Nhưng rất muốn mạng chính là, lục minh chiều đột nhiên tiến vào Khải Minh Kỳ, thật sự là quá xáo trộn trưởng môn một mạch kế hoạch rồi. Bình an huyện sự cố còn chưa kịp tiếp tục lên men, liền bị minh chiều dùng tuyệt đối thực lực cho chân áp xuống. Càng thêm hỏng bét vâng. Trưởng môn một mạch phái đi Bình An huyện mà đi ba vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hai cái bị bắt. Ngụy vũ hải cùng Hoàng Di, đang rơi xuống lục ra trong tay về sau, thừa nhận tông môn của mình tu sĩ thân phận, nhưng là cự không chịu nói phía sau người chủ sự là người phương nào. Tông môn tu sĩ thân phận, bọn họ là không có khả năng tiếp tục cẩn giấu đi đấy. Bằng không, bọn hắn rất có thể sẽ bị xem như ngoại địch đến xử lý, hạ chàng một con đường chết. Hai người bọn họ còn không làm tốt chết chuẩn bị, cũng chỉ có thể nói, nhưng cầu bảng mệnh. Mà tại bọn hắn biểu lộ tông môn của mình tu sĩ thân phận về sau, lục ra cũng không có lại tiếp tục hướng xuống ép hỏi cái gì. Không cần thiết. Ai cũng biết kẻ chủ mưu là ai, cái này mượn cớ, chứng cứ, là muốn cầm tới không sai, nhưng là không nên lục ra cầm, lục ra cầm chỗ xấu xò chỗ tốt nhiều. Cho nên, lục ra đem những người này, tại mấy tháng sau giao cho sau đó mà đến cửu văn vĩnh, cũng từ hắn, dẫn tới bên trong tông môn. Hai người này, tại trong tông môn rơi xuống hải thị một mạch trong tay. Ở giữa, trưởng môn một mạch cũng co qua giấy rùa, nhưng ở trong chuyện này, hải thị một mạch không tiếp tục rút lui. Bọn hắn cường ngạnh đính chủ áp lực, dung vấn thần phù biết rõ người chủ sử sau màn. Là Điên Tranh. chương 171, đừng cản trở ta cưới lao bà là được. Điên Tranh là trưởng môn một mạch, đại tân sinh đại biểu tính một trong những nhân vật, là không đồng đạo nhân Lữ Thiên Trường quan môn đệ tử, năm nay còn chưa tới 100 tuổi, cũng đã là khải minh 4 tầng rồi, hắn là song linh căn tu sĩ, còn có một đức linh thân toàn bộ phi vân châu ngoại trừ lục gia có bật hạc lao tổ tông bên ngoài còn lại minh sắc có được linh thân người không đến năm cái tất cả đều là khải minh kỳ tu sĩ từng cái thiên phú vô song trong đó tiểu lấy điển tranh là nhất nhất song linh căn thêm một đức linh thân để thiên phú của hắn so bình thường đơn linh căn cũng không hề yếu đáng nhắc tới chính là năm đó lục triều hy cùng lý yến Lăng đính hôn thời điểm chính là hắn đi theo triệu chính đông cùng đi đến ngọc yên sơn gây chuyện khi đó hắn mới khải minh ba tầng mấy năm này không thấy, liền lại đột phá tầng 1. chưa tới trăm tuổi, liền liền khải minh bốn tầng. quả nhiên là có cực tốt thiên phú. nhưng mà liền xem như hắn lại thế nào thiên phú vô song, lại thế nào được trưởng môn yêu thích, dưới chỉ thị cấp tông môn đệ tử, quấy nhiễu địa phương, chuyện này đều là không nên đấy. đương nhiên, nếu là lúc bình thường, cái kia vấn đề cũng không lớn. đơn giản một cái hoàng thị, gia tộc lớn nhất lực ảnh hưởng không vượt qua được nửa huyện, người lợi hại nhất mới chút cơ sơ kỳ, đừng nói vây một cái sơn môn. Diệt tộc lại như thế nào? Có thể bởi vì điểm này sự tình liền đem không đồng đạo nhân ái đổ. bản thân lại là khải mình tu sĩ điển tranh thế nào? Không tồn tại đấy. Nhưng mà, không chịu nổi có người nắm lấy chuyện này, đuổi đánh tới cùng. Làm chuyện này người, dĩ nhiên chính là hải thị một mạch rồi. Bọn hắn còn từ hoàng gia tìm cái lao tu sĩ, mang người nhà mỗi ngày liền đi giới luật điện áo. Lục Triều Hy cũng coi là người trong cuộc rồi, lục gia cũng bị công kích, hắn cũng có đi qua mấy lần. Phen này. Trưởng môn một mạch bị khiến cho hơi có chút đầy bụi đất ý tứ. Đến tiếp sau, cũng không biết Hải thị một mạch cùng trưởng môn một mạch làm sao nói chuyện, tóm lại tại hơn một tháng sau, sự tình đã có cái kết luận. Điền tranh chịu phạt, cấm túc 3 năm, trong vòng 5 năm hủy bỏ hết thẻ tông môn tu luyện phúc lợi. Cái này trừng phạt, nói thật cũng không tính quá nặng. Đối với tu sĩ mà nói, cấm túc 3 năm tính cái gì? Một lần bế quan tu luyện còn chưa hết điểm ấy năm số. Hủy bỏ tông môn phúc lợi ngược lại là bị tổn thương. Nhưng là điển tranh là không đồng đạo nhân ái đồ, lần này lại rõ ràng là vì tông môn một mạch làm việc, có nổi đấy. Những tu luyện này tài nguyên chắc chắn sẽ không thiếu. Tóm lại mà nói, đó là cái ý nghĩa tượng trưng trừng phạt. Còn đối với ngụy Vũ Hải cùng Hoàng Di xử lý, muốn càng nặng một chút, nhưng là tiểu như vậy. Hai người bọn họ đều là trúc cơ kỳ, tại trong tông môn, trúc cơ kỳ tu sĩ địa vị cũng không tính thấp, nhất là ngụy Vũ Hải, vẫn là trúc cơ chính tầng. Hắn thậm chí coi là trưởng môn một mạch nhân vật trọng yếu thứ nhất rồi, thậm chí tương lai cũng không phải không có thành tiểu khải minh hy vọng. Dù là hắn bị bắt, tại vấn thần phủ phía dưới để lộ bí mật rồi, nhưng trưởng môn một mạch cũng không trở thành như vậy vứt bỏ hắn. Mà sở dĩ chuyện này như thế dễ dàng liền giải quyết, hiển nhiên là trưởng môn một mạch cùng hải thị một mạch đặt thành điều kiện gì, nếu không hải thị một mạch không có khả năng nhận hạ loại điều kiện này đấy. Lục Triều Hy không biết bọn hắn cụ thể làm sao nói. Nhưng là căn cứ về sau giới luật đường không tiếp tục đến tìm phiền toái tình huống kết hợp lại nhìn, vậy hiển nhiên là Lý Yến Lăng có quan hệ. Trường môn một mạch tựa hồ là từ bỏ. Cái này cũng bình thường. Nguyên bản, bọn hắn gây sự tâm tư, chủ yếu liền bắt nguồn từ không cam tâm. Nhưng thanh phong môn bây giờ là chính thời gian hùng mạnh, tông môn nội bộ đấu tranh nói toàn ra, còn không có kịch liệt đến muốn mạng người tình trạng. Lữ thiên trường người trưởng môn này, không đến mức bởi vì Lý Yến Lăng sự tình. Hãy cùng nhiều năm sư huynh đệ Hải Tam Đức trở mặt động thủ. Bên trong có Hải Tam Đức đỉnh lấy, ngoài có lục thanh thanh danh. Mà tại tu sĩ Kim Đan phía dưới, Hải Thị một mạch lực lượng cũng là không yếu, ngoại đan lại là tại Lý Yến Lăng trên tay, bọn hắn trước đó gây sự cũng còn chỉ có thể thông qua giới luật đường, triệu hắn Lý Yến Lăng đi hỏi thăm đến đánh gãy kéo dài nàng luyện hóa ngoại đan. Cái này theo lục triều hy, bọn hắn muốn chính là tại vùng vây dẫy chết mà thôi. Hiện tại, nhận mệnh, bất quá Về sau hắn lại thử thăm dò đề một câu, muốn cho Lý Yến Lăng đến Lục Gia đi hoàn thành sau cùng hóa đan quá trình, dùng lý do đương nhiên là Lục Gia tương đối an toàn một chút, trưởng môn một mạch bây giờ nhìn lại phải không chuẩn bị lại làm cái gì sự tình, nhưng người nào có thể bảo đảm sau này sự tình đâu. Trung quy là vấn đề an toàn. Nhưng lần này, không chỉ có Hải Tam Đức tại phản đối, Lý Yến Lăng cũng tỏ vẻ ra là ý cự tuyệt. Lục Chiêu Hy cũng không phải là chi đột người, hắn ẩn ẩn cảm giác được có chỗ nào không đúng lắm. Lúc trước hắn liền nghe qua một cái thuyết pháp, trưởng môn nhân không đồng, kỳ thật cũng không phản đối Lý Yến Lăng thành tiểu kim đan. Không đồng từ trước đến nay xem tông môn là một thể, cái gọi là trưởng môn một mạch cũng là phía dưới người thuyết pháp, chính hắn bản thân chưa hẳn thật có loại này phân mạch tưởng nghiệm. Hắn xét đến cùng là hy vọng tông môn tu sĩ phải gìn giữ thân phận tán đồng cảm giác bên trên thuần túy. Trước đó hắn khó chịu, thuần túy là bởi vì Lý Yến Lăng muốn gả tiến lục ra, hắn không muốn tương lai tông môn một vị kim đan thái thượng lão. Là Lục ra người phát ngôn. Vậy bây giờ, trưởng môn một mạch nhận, không tìm phiền thoái, vẹn vẹn chỉ là bởi vì lần này bình an huyện sự kiện sao. Lục triều hy cho rằng khả năng không đơn giản như vậy. Tiến thêm một bước nghĩ. Hắn quyết định tìm Lý Yến Lăng cẩn thận nói một chút bọn hắn hôn kỳ vấn đề. Cũng không lo lắng cái này có biến cố gì. Từ hôn lưu. Nói đùa đâu, thật coi Lục thanh láo tổ không ở đây. Chỉ là xác nhận một chút, thuận tiện nhờ vào đó tìm kiếm ý. Nhìn xem tông môn nội bộ có phải thật vậy hay không có cái gì hướng gió biến hóa. Lý Yến Lăng bình thường đều tại trong tu luyện, Lục Triều Hy tự nhiên không có khả năng quay rời. Bất quá, tu luyện dù sao vẫn cần các loại vật tư ủng hộ, nàng cũng không phải là trực tiếp bế quan, cách một hai tháng vẫn là sẽ ra ngoài một lần. Lục Lang Nghe được cái này sưng hô, Lục Chiều Hy tâm bông xuống hơn phân nửa. Xem ra, trước đó Lục Gia cố gắng cũng không phí công, Lý Yến Lăng không phải loại kia bạch nhã lang Yến Lăng Ngươi bây giờ ngoại đan luyện hóa thế nào? Lý Yến Lăng nhìn tâm tình rất không tệ, đã hơn phân nửa, đoán chừng còn có một năm liền sẽ tốt. Hai năm này vất vả ngươi rồi, một mực làm bạn với ta. Ứng làm đấy, ngươi ta tương lai sẽ là vợ chồng. Ừng. Hai người chúng ta hôn sự, vốn phải là năm nay đấy Lục Triều Hy nói ra. Chuyện này, là lúc trước Lục Thanh làm thịt triệu tử đan về sau, cùng Hải Tam Đức cùng một chỗ định. Lý Yến Lăng mặt lộ vẻ một chút ngượng hiệu. Lục Triều Hy tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói. Bất quá, năm nay khẳng định không thích hợp, các loại sang năm ngươi ngoại đang rồi, lại đến Ngọc Yên Sơn lên đi. Lý Yến Lăng chuyển buồn làm vui, lên tiếng, ừm Sau đó, trò chuyện một ít chuyện khác về sau, Lý Yến Lăng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lại tiếp tục bắt đầu lại tu luyện từ đầu bế quan. Nàng lần này, chuẩn bị trực tiếp bế quan một năm. Lục triều Hy cũng sẽ lại tiếp tục tại trong tông môn ngốc một năm, đợi đến sang năm, hai người cùng nhau dắt tay trở về Ngọc Yên Sơn. Sau đó, Hán Lục Triều Hy liền lại lại biến thành một cái có vợ người. Về phân trưởng môn một mạch cùng Hải Thị một mạch đến cùng trò chuyện thứ gì, Lục Triều Hy không còn đi quản, chỉ cần đừng cản trở ta cưới lao bà là được. chương 172, Lục Hải liên minh. Một năm sau, Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng hôn lễ, tại Lục Giang Ngọc Yên Sơn bên trên đúng hạn tổ chức. Một trận đại hôn, vô cùng náo nhiệt. Tân khách không chỉ có chỉ là đến từ An Lăng quận, Phi Vân Châu các nơi đều có được mời mà đến người. Trong tông môn, cũng có rất nhiều cùng Lý Yến lăng giao hảo người trình diện. Hôn lễ vô cùng náo nhiệt, cũng không lại có cái gì ngoài ý muốn sự tình. Chỉ là đến cuối cùng đưa vào động phòng thời điểm, tung bay ở hôn lễ hiện trường Lục Thanh, nhìn thấy rõ ràng có mấy cái tông môn nam tính tu sĩ, nhìn qua một đôi người mới bóng lưng rời đi lúc, có chút tâm tình phức tạp, cho tới sau đó tại tiệc rượu trong có sở thất thái. Lục Thanh ác liệt mà cười cười, cảm thấy rất vui vẻ. Ánh mắt nhìn xa, Lục Thanh đi theo hai cái người mới, thẳng đến lục triều phủ nhìn bọn họ hai người tiến vào một gian phòng ốc. Lục Thanh Ý thức thể sờ lấy hư ảo cái cằm, đang suy nghĩ con nên đi vào hay không nhìn một chút. Đừng hiểu lầm, hắn người làm cha đấy, còn không đến mức xấu như vậy. Nhưng chủ yếu là lo lắng hai người kia quan hệ vấn đề. Hai người hôn ước, là mấy năm trước, hắn và Hải Tam Đức làm trưởng bối, trực tiếp định ra tới. Mặc kệ về sau thế nào, Lý Yến Lăng chịu gả, chính thành nhân tố là viên kia kim đan, còn lại một thành là lục ra tiềm lực cùng Lục Triều Hy bản thân sợ là nửa su a quan hệ đều không có. Đừng nói nàng, liền xem như Lục Triều Hy chính mình, lúc ấy đột nhiên nghe Láo cha nói, chính mình muốn cưới cái lão bà, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có chút kháng cự.